có p h ư ơ n g bắc huyền nguyên không thủy kỳ chủ phòng tề thiên trực tiếp toàn lực công kích c ù n g bạo khí tức r u n g động đám người đại la kim tiên trung kỳ nam tử hai mắt hiện lên một chút sợ hãi trong lòng vạn phần hối hận không nên t r e o c h ọ c s á t tinh nhưng lại cũng chỉ có thể tay cầm cự phủ nên tiếp tề thiên công kích trong năm người lúc này cũng chỉ có hắn có thể đón lấy tề thiên một kích toàn lực huyết hải thôn thiên nam tử cự phủ hành không vô số sát khí quấn quanh sau lưng hiện ra một đầu vông dương huyết hải sắt khí ô huế chờ rất nhiều khí tức tràn ngập toàn bộ không gian thân thể càng là không ngừng bành trướng nhân loại bề ngoài trực tiếp xé rách lộ ra bên trong dữ tợn xấu xí gương mặt cùng nhân loại hình thái nhưng toàn thân tràn ngập lợi lồng diện mục xấu xí vô cùng chiều cao tám tay đúng là huyết hải chủng tộc tu la nhất tộc tám tay tu la vê anh mãnh liệt va chạm hung á c sát khí khí tức cường đại khí lãng càng làm cho hư không dừng lại tám tay tu la hai mắt kinh hãi khó hiểu tề thiên công kích lại như cùng sóng biển một cỗ mạnh hơn một cỗ thân ảnh như là đống cát trực tiếp ném bay ra ngoài bàn tay hổ khẩu đánh rách tả tơi trong miệng hiến máu phun ra khiến cho diện mục càng thêm dữ tợn xấu xí tề thiên trong tay kinh thiên một côn lần nữa vung vẩy hung hăng đập nện tại thiên thu c h u n g bên trên thiên thu c h u n g chung tiếng nổ lớn tự chiến thẳng tiến không lùi thế sông bị ngăn chặn càng là hướng về sau ném đi hai chân tản ra h à o quang sáng trói mặc dù không có bất kỳ cái gì chiêu thức nhưng lại đem lực lượng hoàn mỹ thể hiện ra mạnh mẽ dáng người cường hãn khí huyết vô cùng sung mãn lực bộc phát hai chân như búa nặng nề không thể ngăn cản cảm xúc xuất hiện tại chúng tu sĩ trong lòng hư không tại giữa hai chân khanh khách rung động thống khổ bốn tên tu sĩ biến sắc bản năng d ỗ i ra hai tay ngăn cản công kích chưa đến cường đại kinh khí đã xem bốn người đỉnh đầu buộc tóc thổi tan lộ ra nghèo túng vô cùng hai chân như là hai dịu to bản hung hăng đánh vào bốn người trên thân không có nổ vang rung trời hết thể đều là như thế bình thản bốn nhân cánh tay vặt mẹo đứt gãy thân ảnh trực tiếp hướng về sau ném đi lộ ra thần tình thống khổ bốn người bất quá phổ thông đại la kim tiên mất đi thiên thu chuông bảo hộ nhục thân há lại tu luyện chư thiên phách thể quyết cùng hôn độn ma vượn chân thân tề thiên đối thủ bốn người tuy bị đánh bay nhưng cũng không có đánh mất sức chiến đấu dù sao đại la kim tiên nhục thân cường hoành vô cùng mặc dù thương lại không nguy hiểm đến tính mạng liếc mắt nhìn nhau hai mắt tàn nhẫn trợt l o ạ lên trong miệng đầu lưỡi cắn át một giọt máu đỏ tươi từ đầu lưới chảy ra bốn giọt máu tươi trực tiếp hướng về thiên thu c h u n g vào tới bốn người lại trực tiếp bước ra t ì m chi huyết thiên thu c h u n g quan g mang đại tác phát ra hùng hậu đến khí tức hướng về tề thiên mánh liệt bắn mà đến tề thiên ánh mắt thiên tĩnh khoe miệng lộ ra khinh thường hai mắt lại là tràn ngập ngứng trọng trong cơ thể chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển luyện hóa thể bên trong dãy núi long thân trong cơ thể khí huyết càng là vô cùng dư dả khổn tiên thẳng bạch cốt vương tỏa xuất hiện trên không chúng hướng về thiên thu chung dây dưa mà đi chỉ đợi chém giết bốn người thiên thu chung chính là vật trong bàn tay làm gì c ũ n g cứng đ ố i cứng giết nghĩ đến đây tề thiên trực tiếp bạo khởi trong tay kinh thiên một côn đạo đạo huyền diệu sinh ra k h í thế cường đại tại tụ tập duy ta độc tôn c ư ờ n g đại công kích trực tiếp phát ra côn đ ổ n g quét ngang hư không không gian vì đó rung động khổng lồ côn ảnh trực tiếp đem bốn người bao phủ hướng về bốn người mà đi t h ư ợ n h ư đ a o b ổ hoa sơn cường hoành vô cùng khí lưu tuân trào ra bốn tên đại la kim tiên tu sĩ sắc mặt cồn u biến trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ hôn đ à n ngươi nếu sớm bại lộ thực lực chúng ta sao lại đối địch với ngươi xúc sinh a bây giờ thiên thu chuông bị dây dưa kéo lại không cách nào thoát thân càng không cách nào ngăn cản t ề thiên công kích rơi vào đường cùng chỉ có thể giơ lên lúc chiến đấu sử dụng linh bảo nhưng bất quá chỉ là sau thiên hạ phẩm trung phẩm linh bảo há có thể ngăn cản ngày mai thượng phẩm kinh thiên một côn va chạm s á t công kích tia đến ngăn tại bốn tên tu sĩ trước người linh bảo trực tiếp băng liệt mảnh vỡ kích xạ t à n mát kích xạ mảnh vỡ mang theo cường đại l ự c đạo trực tiếp xuyên qua mấy tên tu sĩ thân thể t à n mát linh bảo mảnh vỡ càng làm cho vô số tu sĩ tranh đoạt cướp đầu rơi máu chảy không biết bao nhiêu vạn năm tiêu xài sớm đã để tây du thế giới chân quý khoán g mạch tiêu hao sạch sẽ chỉ có phát quyết lại không cách nào luyện chế linh bảo s ả o phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ bốn tên tu sĩ tại linh bảo bắn bay trong nháy mắt thân ảnh triệt thoái phía sau tránh né cường đại công kích trong miệng chú ngữ niệm động trước người xuất hiện từng tòa tướng đất ngăn cản tề thiên công kích tề thiên đã quyết định trước diệt trừ bốn người công kích há lại sẽ đơn giản như vậy côn đồng bay ở giữa không trung lửa cháy hừng hực trực tiếp từ đó tuân ra hướng về bốn người vọt tới tựa như hỏa long gào thét thái dương chân hỏa bốn tên tu sĩ có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới còn sống văn năm kiến thức từ lúc bất phàm hòa diễm vừa xuất hiện biến hoảng sợ nói càng làm bốn người sợ hãi chính là hưng hực thái dương chi hỏa bên trong lại vẫn thiêu đốt lên một tấc đại nhật kim diễm để cho người ta nhìn đến tuyệt vọng t h ầ n s ắ c kinh hoảng tôn nghiêm sớm ném một cái đến nhà bà ngoại đi thân ảnh trốn như điên hận không thể hai cái đ u ổ i khi bốn chân dùng bốn người ngươi truy ta đuổi tóm lại ta nhất định phải so người chạy nhanh nhưng thái dương chi hỏa sớm hơn tràn ngập hư không cháy hưng hực há lại dễ dàng như thế liền có thể tránh né Bất q u chương ngáy một trăm bảy mươi bốn liên sát đại la lẫn nhau tính toán chương một trăm bảy mươi bốn liên sát đại la lẫn nhau tính toán thật có lỗi phòng hôm nay mình đi làm lại thêm tay đông lạnh cho nên viết đã t r ư m thật có lỗi tại tu sĩ khác ánh mắt khiếp sợ bên trong thiêu đốt bất qua trong nháy mắt đã hóa thành cho t à n liền ngay cả nguyên thần đều thiêu đốt hầu như không còn vô cùng kinh khủng còn lại ba tên tu sĩ thấy thế hai con ngươi kịch liệt co vào kinh khủng tới cực điểm ngay cả không trung đụng chạm lấy thiên thu t r u ô n g cũng không kịp gọi về lúc này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh mấy chân cuốn quýt chạy trốn tề thiên khinh thường nhìn về phía mấy người chạy trốn thân ảnh trong lòng hối hận đạo cực điểm cảm kích đem thái dương chi hỏa thu hồi trong miệng kêu rên b ả n đế đại la kim tiên tạo hóa chiến sĩ a thối thái dương chi hỏa ngươi trả vốn đế toàn t h ờ i quan chiến chúng tu sĩ đỉnh đầu che kín mồ hôi lạnh trong lòng cũng là đối chết đi người qua đường a cảm thấy không đáng vậy mà chết tại một người điên trong tay đối với tề thiên kêu gen đ á n g người ném đi ánh mắt khinh bỉ không muốn cho ta a ta muốn ta muốn tuy là kêu gen nhưng thần thức một mực khóa chặt mấy tên tu sĩ cân đầu vân s ử x u ấ t thân ảnh trong nháy mắt mà động xuất hiện tại một tên nữ tu sĩ bên cạnh kinh thiên một côn thu nhập đan điển hai tay nắm tay trực tiếp xử x u ấ t thiên tử thần quyền hiệu suất mặc dù sau đó hàng nhưng cuối cùng có thể lưu lại toàn thây a một quyền giang sơn á t hai quyền sơn hà phá ba quyền thiên tử thân trinh trực tiếp xử x u ấ t toàn lực một kích dù là đối mặt chạy trốn đối thủ vẫn không thể chủ quan tề thiên cũng không muốn lật thuyền trong mương dù sao đối mặt là có thiên địa nghiệp vị cường giả đại la kim tiên kim người bất hủ vậy quan sát sông dài vận mệnh một nhóm khẽ động p h á p tác tùy thân vô cùng kinh khủng Phúc! nữ tính tu sĩ mặc dù cực lực ngăn cản hai tay trực tiếp vặt mẹo n g ư c bị cường đại lực đạo xuyên thấu trong miệng máu tươi không thể ước chế phun ra càng là x e n lẫn có chút ít nội tạng mảnh vỡ sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh thân ảnh trên không trung xa xa muốn ngã tề thiên khỏe miệng nhe răng cười tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong hai đạo lôi đỉnh chi lực tại trong đôi mắt lấp lóe nữ tu sớm đã dọa đến hoa d u n thất sắc hai mắt tràn ngập khẩn cầu nhìn về phía tề thiên nhưng tề thiên tâm như sắc kiên sao lại thương hương tiếp ngọc lôi đ ỉ n h c h i lực hãi nhiên từ hai mắt phát ra trực tiếp bắn tới nữ tử nguyên thần c h i bên trên hỗn độn thần lôi vô cùng kinh khủng nguyên thần trực tiếp vỡ vụn tịch diệt l ụ c thân trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống tề thiên kình khí khé động đem nữ tử thi thể thu vào trong tiểu thế giới lại không biết cái này một động tác để quan chiến quần tu một trận á c hẳn trong lòng coi là tề thiên có cái gì không tốt ham mê núi nga mi chúng đệ tử nhìn về phía tề thiên ánh mắt sợ hãi càng sâu tuy là có doãn hỉ ủng hộ đấu trí cũng là không làm nên chuyện gì tổn lạc đây chính là đại la kim tiên không phải mẹ á chó pháp lực thông thiên thần thông vô tận đại la kim tiên a viện quân thật có thể lập tức cước bộ của hắn sao tề thiên tự nhiên là không biết đám người suy nghĩ thân ảnh lần nữa di động hướng về hai gã khác chạy trốn tu sĩ đuổi theo. theo tề thiên thân ảnh càng ngày càng gần hai tên chạy trốn tu sĩ đã cảm nhận được sau lưng kinh khủng công kích nam tính tu sĩ、si、hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn trong tay pháp lực trong nháy mắt vùng ra tại chúng tu sĩ、si、trong ánh mắt kinh ngạc đánh tới bên cạnh nữ tính tu sĩ、si、trên thân nữ tu ha sẽ nghĩ tới bên cạnh đồng bạn sẽ đánh lén cùng nàng lại thêm điên cuồng chạy trốn tâm thần thất thủ nhất thời không quan sát trực tiếp bị đụng bay ra ngoài trực tiếp liên tiếp tề thiên vung vẩy mà đến trên nắm tay nữ tu cũng tương lai cùng thi triển hộ thể pháp thuật bị s o n g quyền xuyên thấu nguyên thần tức thì bị lực lượng cuồng bạo đánh vào tề h hải ứ c xoắn nát. t thiên thân tính tu ảnh không hướng ngừng, lần nữa hướng nam u sĩ đ ổ i theo, tại tính tu t kích liền công đến nam sắp sĩ r ê n thân、lúc. tám tay tu la rốt cục ngừng thân thể, đuổi theo, trong tay tề thiên ngang chém tới. Tề thiên phủ hướng chặn chém ngừng vung ngang biến lúc, la cục cự đẩy, đuổi về sắc như là tiếp tục công kích nam tử sợ rằng sẽ trực tiếp bị sau lưng cự phủ chém trúng trọng thương rơi vào đường cùng hai chân đạp mạnh hư không trên không trung thay đổi tránh n ẽ sau lưng cự phủ tám tay tu la p h ả n phất sớm đã ngờ tới tề thiên biết cái này t r á n h né khỏe miệng lộ ra cười lạnh cũng không chịu hồi bắn ra cự phủ thân ảnh trực tiếp hóa thành một cái biển máu mang theo nam tính tu sĩ biến mất ở chân trời một chỗ vô danh sơn phong chỗ một đạo huyết sắc trường hà đột nhiên xuất hiện hóa thành một tên xấu xí nam tử trong tay còn sách ngược lấy một tên nam tử trong miệng càng là máu tươi chảy ra tề thiên ban sơ một kích toàn lực cũng là đem tám tay tu la đánh cho trọng thương không phải tám tay tu la cũng sẽ không một kích không trúng trực tiếp bỏ chạy ngay cả binh khi đều vì tới cùng thu hồi đa tạ đạo hữu ân cứu mạng không biết đạo hữu thương thế như thế nào nam tính tu sĩ vừa rơi xuống đất liền hướng về tám tay tu la đạo nói cảm ơn khuôn mặt tràn ngập lòng cảm kích chỉ là hai mắt lóe r a không vì người chú ý lãnh quang tám tay tu la thi thể hẳn là có thể luyện chế thành một kiện ngày mai trung phẩm linh bảo bất quá hắn đem chủ ý đánh vào tám tay tu la trên thân lại là đánh sai chủ ý tu la nhất tộc thị sắt thành tính há sẽ vô cớ cứu hắn quả nhiên nam tử còn chưa đ ộ n g thủ tám tay tu la đã bạo khởi tám cánh tay cánh tay trực tiếp một mực khống chế lại nam tử mặt xấu xí bên trên miệng lớn trực tiếp mở ra biến lớn trong nháy mắt liền đem nam tử đầu lâu nuốt vào trong miệng nam tử thân thể điên cùng giấy giụa lại bị tám cánh tay cánh tay một mực khống chế lại có thể phát ra cự lực vẫn là làm chân xuống núi đổ sụt đại địa lõm một lát nam tử trực tiếp bị nuốt vào trong miệng phát ra làm người ta sợ hai nhấm nuốt âm thanh thê lương tiếng kêu t h ả g thiết tám tay tu la trong cơ thể không ngừng luyện hóa nam tử nguyên thần cùng huyết nhục tinh hoa khôi phục thương thế thật lâu tiếng kêu thảm thiết biến mất tám tay tu la trong miệng phát ra một tiếng thoải mái âm thanh một thân thương thế đã tốt hơn tám điểm câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế sao ngươi cho bản tọa chờ lấy d í t lên một tiếng cũng là từ trong miệng phát ra thân ảnh biến mất hướng về huyết hải chỗ bay ra gió nhẹ thổi qua chung quanh mấy ngọn núi trực tiếp hóa thành mảnh mạng mà tề thiên nhưng lại không để ý thoát đi hai người lúc này đã hoàn toàn luyện hóa núi nga mi dây núi tu vi cũng là đột phá thái ớt kim tiên trung kỳ đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới tu sĩ đã hoàn toàn không tại e ngại khuôn mặt dữ tợn hai mắt l ó e r a vô tận sắc khí hướng về phái nga mi bay đi nhìn phía dưới run lẩy bẩy núi nga mi bên trong đệ tử khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn quan chiến chúng tu sĩ càng là nhao nhao rời xa núi nga mi nhìn thấy tề thiên tuyệt thế h u n g uy chúng tu há sẽ vì một kiện không phải là của mình đồ vật đắc tội tề thiên hầu yêu mọi chuyện cần thiết đều là bản trưởng muốn làm muốn giết cứ giết ta đi doãn hỉ hai mắt lóe ra kiên quyết bay đến bầu trời cùng tề thiên giằng co nhìn về phía hạ phong nga mi thượng chúng đệ tử hai mắt lộ ra một tia nhu t ì n h nhưng một tiếng không cùng thích hợp gầm rú đem oanh liệt bầu không khí phá hư sạch sẽ không sai không sai đều là hắn làm đại đế ngươi giết hắn đi vung tha chúng ta đi nói chuyện chính là doãn hỉ nhị đồ đệ lúc này chính như cùng thằng hề biểu hiện lấy ngươi ngươi n g ư ơ i doãn hỉ ngón tay run rẩy chỉ hướng nhị đệ của mình tử thần s ắ c khó có thể tin đây chính là ta muốn ủy thác trách nhiệm đồ đệ sao hai mục mờ mịt nhìn về phía không trung tràn ngập tuyệt vọng ta doãn hỉ thẹn với sư phó lại giao ra như thế nhiệt đồ quan chiến chúng tu sĩ cũng là hướng về phía nam tử chỉ trỏ hai mắt tràn ngập khinh bỉ t r ư n g một trăm bảy mươi lăm thiên đồng nguyên x o á y nghiệp lực hóa cầu t r ư n g một trăm bảy mươi lăm thiên đồng nguyên x o á y nghiệp lực hóa cầu tề thiên trong tay côn đồng huy động trực tiếp đem nam tử thần hình câu diện bản đế ghét nhất không có người có cốt khí ngươi hay vẫn là đến bản đế nhìn không thấy địa phương đi thôi khả nhi một tiếng bi thiết tử doãn hỉ trong miệng phát ra dù sao cũng là hơn ngàn năm tình thầy trò không cần bi thương bản đế cái này đưa ngươi đi gặp hắn tề thiên khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh giống như là an ủi càng giống là nói móc không khỏi đêm dài lắm ngộng trong tay kinh thiên một côn trực tiếp hướng về doãn hỉ công kích mà đi cản kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên tề thiên bị kinh thiên một côn truyền đến tự lực đẩy lui ba bước ngẩng đầu nhìn lại một tên dáng người khôi ngô nam tử ngăn tại doãn hỉ trước người cầm trong tay cựu sĩ đinh ba chính là thiên đồng nguyên soái thiên đồng nguyên soái ngươi cản bản đế ý gì tề thiên trực tiếp l ạ n h giọng hỏi không nghĩ tới doãn hỉ viện quân tới nhanh như vậy thầy ta có lệnh bảo hộ doãn sư thúc đại đế còn xin nhanh chóng t ố i lui thiên đồng nguyên soái tùy ý nói ra nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập tùy ý dù sao lấy hắn đại l à kim tiên cảnh giới viên mãn giữa thiên địa để hắn coi trọng cường giả cung cư như vậy mấy vị tề thiên hiển nhiên là không xuất hiện mà lại cho tới nay hắn đều xếp hợp lý trời đảm nhiệm câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế rất có hơi tử cho rằng tề thiên là dựa vào quan hệ bám váy đi lên thập phần xem thường lại quên chính hắn cũng thế bản đế như không nói gì tề thiên mặt lạnh như xương đạo thiên đồng nguyên x o á y hai mắt lấp lóe khinh bỉ tự nhiên cũng là bị tề thiên bắt được hai mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía thiên đ ồ n g nguyên x o á i hai đại cường giả đối mặt không gian phảng phất rung động hai người ánh mắt ở giữa càng là tràn ngập tinh thần lực mê n h m ô n g chỉ sợ thái ớt kim tiên cường giả một cước bước vào đều sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu cường giả giao thủ khi thật vô cùng kinh khủng giết người ở vô hình giết thiên đ ồ n g nguyên x o á i trong miệng trực tiếp băng lanh phun ra một chữ tràn ngập vô tận sát khí cả người khí thế càng là không ngừng tăng trưởng như là biện thâm bất khả trác tề thiên cũng là cười lạnh đông hải long cung một kích mối thủ sớm đã nghĩ báo nhưng nhưng vẫn không có cơ hội hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt đi khí thế trên người không hề che giấu thả ra không kiêng nể gì cả nếu là lúc trước thiên đình sớm đã chú ý nhưng cùng v u tộc một trận chiến thiên đình cũng là đả thương có chút ít nguyên khí chúng tiên thần đều tại riêng phần mình động phủ chữa thương khôi phục pháp lực khí thế cường đại cũng không hướng thiên đồng nguyên x o á y dũng mánh lao tới ngược lại trực tiếp hướng về núi nga mi xôi trào mãnh liệt mà đi núi nga mi chúng đệ tử ngay cả phản kháng đều tương lai cùng linh bảo bắn bay thân thể nguyên thần trực tiếp bị khí thế cường đại đụng đánh nát bấy thật can đảm thiên đồng nguyên x o á y trực tiếp nổi giận nho nhỏ thái ớt kim tiên lại dám vô lễ như thế cầm trong tay cựu s ỉ đinh ba hướng về t ề thiên đánh tới người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không thiên đồng nguyên x o á y quả nhiên không phải vừa rồi đại la kim tiên vẫn có thể sánh ngang công kích càng là mạnh lớn mấy lần Thế、thiên, thiên c ầ đồng nguyên soái trong tay cựu s ỉ đinh ba lóe ra không gì so sánh nổi quan mang chín cái răng nhọn càng là tản ra khí tức sắc bén phát ra âm trầm quan mang làm lòng người rét lạnh nhìn mà phát khiếp cựu s ỉ đinh ba mặc dù không phải trí bảo nhưng đi theo thiên đồng nguyên soái nhiều năm tăng thêm thiên hà chân quý khoáng thạch c ố động sớm đã có thể so sánh với ngày mai thượng phẩm linh bảo thiên đ ồ n g nguyên x o á y nhiều năm qua càng là không ngừng hướng cựu s ỉ đinh ba bên trong rót vào công đức uy lực của nó có thể so sánh với trời sinh phẩm linh bảo tề thiên đỉnh đầu tiên thiên cực phẩm linh bảo phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ trong lúc nhất thời đứng ở thế bất bại mặc cho thiên đ ồ n g nguyên x o á y công kích như thế nào h u n g mãnh đều không thể thương tới tề thiên mà tề thiên nhưng cũng không cách nào công kích thiên bồng nguyên soái một khi phát ra công kích phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ phòng ngự chắc chắn yếu bớt cho thiên bồng nguyên soái thừa dịp cơ hội như hai người này liền rằng co xuống tới thiên bồng nguyên soái nhìn về phía tề thiên ánh mắt không còn là khinh bỉ dần dần chuyển đổi thành ngưng trọng tề thiên thực lực cường đại đã gây nên thiên bồng nguyên soái coi trọng nhưng tề thiên nhưng trong lòng thì âm thầm sốt ruột hoàn toàn không nghĩ tới đại la kim tiên trung kỳ cùng đại la kim tiên viên mãn thực lực sai biệt lại to lớn như thế thiên bồng nguyên soái cường đại công kích hắn lại không thể chống đỡ được tề thiên lại không biết đại la kim tiên viên mãn đã là chỉ nửa bước bước vào đại năng liệt kê bắt đầu khống chế p h á p tắc tự nhiên không phải phổ thông đại la kim tiên có thể so sánh được mà lại thiên đồng nguyên x o á y trên thân tu luyện công pháp thần thông vũ khí phòng ngự áo giáp tất cả đều là tam giới đỉnh tiêm nhất lưu trình độ có thể nói tại đại la kim tiên cảnh giới viên mãn bên trong cũng là người nổi bật trong cơ thể khí huyết không ngừng tiêu hao tề thiên nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể không ngừng từ tiểu thế giới tràn vào thiên địa lực lượng thế giới chi lực tuy là cường đại nhưng cuối cùng chỉ là tiểu thế giới trong đó thiên địa lực lượng đối với đại la kim tiên viên mãn tu sĩ tới nói lại có thể chống đỡ mấy lần công kích chung quanh quần tu tất cả đều h ã i nhiên nhìn hướng lên bầu trời bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy không ngừng va chạm thân ảnh vô cùng c ư ờ n g đại trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng là thập phần hưng phấn một trận chiến kinh thế dù là chỉ là xa xa nhìn qua cũng là làm người hâm mộ về sau cũng có tại chúng đạo hữu trước mặt khoác lác bản sự thiên đồng nguyên x o á i phảng phất cũng là phát hiện tề thiên tình huống trong cơ thể trong tay c ử u sĩ đình ba phát ra công kích không khỏi càng thêm hung ác m a n h liệt tề thiên lông mày thích chặt nhìn xem thiên đồng nguyên x o á i khỏe miệng lanh ý càng ngày càng đậm c à n g thụ được tiểu thế giới thiên địa lực lượng càng ngày càng ít trong lòng âm thầm suốt ruột tự hỏi phương pháp thoát thân trong n g á y mắt hai mắt sáng lên khỏe miệng cũng là lộ ra cời lạnh thiên đồng nguyên soái bản đế muốn cho ngươi đưa phần đại lễ lần này bảo ngươi chịu không nổi âm trầm cười một tiếng trong cơ thể chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển không ngừng áp xúc xâm nhập nhục thân kinh khủng nghiệp lực theo không ngừng áp xúc kinh khủng nghiệp lực trực tiếp biến thành một cái tản ra không rõ khí tức viên cầu khó có thể tưởng tượng cái này đúng là có thể dẫn đến đại la kim tiên tổn lạc khôn cùng nghiệp lực tề thiên cười lạnh đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ thu hồi đan điển toàn bộ pháp lực hội tụ đến kinh thiên một côn chi bên trên tản mát ra khí thế cường đại nhất lực hàng thập hội bá đạo vô song. vô g i ế thiên Trong t miệng gầm é t không đ ợ t h i bồng nguyên x o á i công kích, thiên trực tiếp cầm trong ự c cầm tiếp t r tay lòng giật mình cảm thụ được không khí t r u n g quanh bản năng coi là tể thiên muốn liều mạng hắn mặc dù mạnh mẽ hơn tể thiên nhưng cuối cùng chưa thoát cách đại la kim tiên tri cảnh các ũ n hướng về một bên g quyết một t về r n nẽ trong h mà đi, l ú lơ đáng trông thiên miệng thấy tề khỏe cười bạn h thầm trong một tiếng.、Không、tốt. Một cái tràn miệng nói Không cái vào a y phong、tới. hán bản năng tới, dơ link ê n b trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé Thiên đồng bỏ chương ạ y một trăm bảy mươi sáu thiên đồng bỏ chạy danh chấn thiên hạ ảm đạm viên cầu quỷ dị vô cùng thiên đồng nguyên x o á y một kích phảng phất đánh tại không khí bên trên viên cầu trực tiếp tan vào cánh tay thiên đồng nguyên x o á y tại viên cầu tan vào cánh tay lúc sắc mặt biến đổi lớn hai mắt tràn ngập h ã i nhiên hắn đã cảm giác được kinh khủng uy hiếp âm trầm sắc khí trong lòng càng la m ệ lên một cỗ cường đại tim đập nhanh phảng phất uy hiếp trí mạng đã đi tới trong cơ thể pháp lực sôi trào mãnh liệt trực tiếp hướng về viên cầu đẻ ép mà đi muốn bước ra ngoài thân thể nhưng hắn không phải tề thiên có hôn độn ma vượn chấn thân càng là tu luyện chư thiên phách thể quyết không tại thiên địa trong ngũ hành nhảy ra thiên đạo bên ngoài thiên đạo nghiệp lực không cách nào thương nó thân lại không biết pháp lực bành trướng đẻ ép chẳng những không có đem viên cầu gặt ra ngược lại khiến cho vỡ tan khổng lồ nghiệp lực trực tiếp rót nhập thể nội vô cùng kinh khủng bất quá trong nháy mắt thiên bồng nguyên soái trên người công đ ứ c chi quang liền cấp tốc biến ảm đ ạ o nghiệp lực người đáng chết thiên đ ồ n g nguyên x o á i hướng về tề thiên giống to một tiếng trong tay cựu sĩ đình ba thu hồi trong cơ thể chấn áp trong cơ thể khổng lồ nghiệp lực hai mắt hung tợn trừng mắt về phía tề thiên trong ánh mắt sen lẫn vô cùng vô tận s ắ c khí nếu như ánh mắt có thể giết n g ư ờ i tề t h i ê n sớm đã tử v o n g m ộ t v ạ n l ầ sát khí nếu h như ánh mắt sen lẫn vô cùng vô tận g sắt h n khí i chỉ có thể dựa vào trên thân chỉ có công đ ứ c vũ khí ngăn cản nhất định phải trở về thiên đình xin sư phụ xuất thủ trên thân pháp lực bành trướng dưới chân tự sinh tường vân mang theo doãn hỉ hướng lên trời đ ỉ n h bay đi tề h thiên cũng không có đi ngăn cản đến một lần liên tục chiến đấu trong cơ thể khí huyết tiêu hao quá lớn thứ hai tề h thiên cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại thiên bồng nguyên x o á i dù sao hai người cảnh giới t r ê n l ệ n h quá lớn thiên đồng nguyên x o á i vừa mới bay đến bầu trời trong cơ thể pháp lực đột nhiên xuất hiện không lưu loát cảm giác một cái sơ sẩy trực tiếp rớt xuống mặt đất đúng lúc là chuồng heo kết quả có thể nghĩ trên thân dính đầy phân heo thê thảm vô cùng doãn hỉ càng là thê lương căn bản không rõ ràng thiên đồng nguyên x o á i trong cơ thể phát sinh cái gì lại không đánh mà chạy lại cũng không có hỏi nhiều mặc cho thiên đồng nguyên x o á i mang theo rời đi căn bản không có nghĩ đến đường đường đại la kim tiên lại sẽ rớt xuống đám mây nhất thời không cha trong ự c tiếp ngã v à b ì h nước tiểu bên n tiểu t r o thê lòng ư ơ n vạn phận. thiên cũng là khỏe miệng g giật, trong khỏe Tề co là l phản phất cũng ó có nó ngàn vạn chỉ của mẹ nó đang lao nhanh, chẳng ngươi liền cùng heo có duyên như vậy sao? Trong lòng vậy chỉ có c heo mẹ lao sao? lẽ là âm thầm suy nghĩ về sau nhất định phải nhiều góp nhặt nghiệp lực xem như đòn sát thủ dùng một đời kinh khủng ma vương hạt giống tại tề thiên trong lòng cắm dễ nảy mầm hai mắt như đao ánh mắt lạnh lùng quét về phía chung quanh q u ầ n tu tràn ngập sắc khí bạo ngược không một người tu sĩ dám cùng nó đối mặt cao ngạo đầu lâu thật sâu thấp nguyên bản tràn ngập khinh thường hai mắt tràn đầy sợ hãi cái chán càng là giọt giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống thật lâu tề thiên ánh mắt thu hồi khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hướng về núi nga mi đi đến n ặ n g muốn bảo vật mặc dù sẽ thiếp thân mang theo nhưng núi nga mi tổng còn thừa lại một chút thiên tài địa bảo chân muối lại tiểu cũng là thịt về phần trên núi tiên lộc tiên hạc sớm đã tại tề thiên khí thế hạ vỡ nát chỉ để lại một đám bầy máu dấu vết toàn bộ núi nga mi càng là chùi lủi đỉnh núi cung điện càng là sớm đã đổ sụp khó có thể tưởng tượng đây cũng là động thiên phúc đ ị a núi nga mi trong tay rút ra một thanh lông khỉ thiên phú thần thông thi triển nguyên điệu trong nháy mắt xuất hiện một bầy khỉ hướng về chung quanh cung điện tìm kiếm mà đi Đốt, đoái điểm Đốt, đoái điểm Đốt, phát tích phát tích phát thiên chúc chủ chúc chủ chúc chủ hiện linh bảo, hồi điểm tích lũy. Đốt, chúc mừng ký chủ phát hiện linh bảo, hồi hiện hạ phẩm linh h mừng mừng mừng ký ký ký lũy. lũy. bảo, bảo, bảo, sau chúc mừng ký chủ t r u n g thu hoạch 600 t r i ệ u điểm tích lũy hiện hữu điểm tích lũy 354-94 t r i ệ u điểm tích lũy tề thiên khỏe miệng vê da mỉm cười mặc dù không có chu s á t rón hỉ nhưng thu hoạch cũng là không ít thân ảnh thuấn gian di động hướng về bắc hải lòng cung bay đi ra đến như vậy lâu cũng nên về hoa quả sơn nhìn xem cũng không biết một trận chiến sau hoa quả sơn biến thành dạng gì trong miệng lẩm bẩm nói thần sắc tràn ngập hận ý cùng sắc khí hoa quả sơn làm tề thiên nhà thứ hai lại bị hủy trong lòng có thể nào không giận sắc ý ngập trời mà lại tề thiên cũng là cảm giác tây du sắp bắt đầu cần phải thật sớm làm chút chuẩn bị đi vào bắc hải long cung về sau tề thiên lần nữa đem ba biển t à i phú thu tập h trung đến điểm tích lũy hai mươi lăm tỷ lúc này điểm tích lũy đã đạt tới sáu bách linh bốn trăm chín mươi b ố triệu lúc này thiên hạ chấn động đạo giáo hai thế lực lớn c u â n luân nga mi lại bị diệt nó một càng làm thiên hạ chấn động là đánh một trận xong đại la kim tiên tổn lạc ba tên quần hùng rung động thiên hạ đạo môn nhao nhao cảm thấy bất an tề thiên chân dung tức thì bị chuyển khắp tứ phương đông đảo yêu tộc càng là đối với tề thiên bội phục không thôi danh tiếng trực tiếp che lại đại lực n h ư ma vương đổi u sắt viễn cổ yêu đế đế tuấn nhao nhao muốn trước đi đầu quân đi theo nhưng núi nga mi một trận chiến tề thiên liền biến mất bầy yêu đầu nhập vào k h ô n g cửa côn luân sơn một chỗ ưu tĩnh sân phòng một lao ông ngay tại thả cầu một thiếu nữ x i n h đẹp ngồi ngay ngắn một bên ngơ ngác nhìn trong tay chân dùng hai mắt lộ ra từng tia từng tia hồi ức n g h ĩ không ra hắn lại lợi hại như thế bây giờ càng lại nhưng cùng ngọc hoàng đại đế bình khởi bình toạ n tiến nhi nhanh cầm lồng trúc đến cá căn câu lão giả phát ra một tiếng thở nhẹ trong tay cần câu vung lên dây câu nơi đôi lại không phải lưỡi câu ngược lại là một viên mọc ra hai cánh tiền tài cắn thật chặt một thanh linh bảo phi kiếm đến rồi sư phó thiếu nữ nói ra liền tranh thủ sau lưng lồng trúc xuất ra chỉ gặp bên trong chậm rãi tràn đầy linh bảo lao ông đem sau lưng linh bảo để vào lồng trúc cũng không có lần nữa thả câu ngược lại đối thiếu nữ nói ra tiến nhi năm mươi năm nội vụ tất tu luyện tới nhân tiên cảnh giới đến lúc đó sư phó mang ngươi tiến về thiên đ ỉ n h tham gia bàn đảo thị n h y ế n thiếu nữ nghe vậy trực tiếp lấy người đầy trong đầu đều là thiên đ ỉ n h trong tay thật chặt nắm chặt một cây lông khỉ thần s ắ c khẩn trương đến lúc đó liền có thể trông thấy hắn sao không biết hắn còn nhớ hay không ta d diễm nhi chờ lấy ai vậy có phải hay không có người trong lòng nhanh lên nói cho vi nương một phụ nhân cao quý đẩy cửa đi ra ngoài cười nói nương tôn hoa diễm thẹn thùng nói trong tay chân dung vội vàng giấu đi nhưng cũng không có g i ấ u diếm được phụ nhân con mắt nhưng nhìn đến trên bức họa chân dung về sau sắc mặt lại là biến đổi hoa diễm cha ngươi mặc dù bị nhất đăng đại sư thu vì đệ tử trở thành tu sĩ nhưng hắn là cao cao tại thượng câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế chúng ta không với cao nổi à. mẹ tôn hoa diễm lần nữa gọi vào thanh âm lại tràn ngập đắng chát hai hàng thanh lệ từ hai mắt nhỏ xuống đắng chát vô cùng cảm tạ hoàng thượng ma cô vô địch hoàng thượng phải bị n g ư ờ i đông sói tiên sinh 19 bình phương hà đ ô n g quận tiến trường cung mục thiên thần côn nghiệp minh giới thư hữu một năm không hai không tám một bảy bốn đám người khen thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người bản đề cử trong tuần chung 208 phiếu cảm tạ mọi người tuần này bỏ phiếu nhiều nhất là tề ă n g q u ố thiên yên lặng nhìn xem toàn bộ hoa quả sơn trong lòng phảng phất tại nhỏ máu mặc dù sớm đã biết sẽ là như vậy kết quả nhưng khi thấy lúc nội tâm hay vẫn là run run phát đau nhức đau thấu tim gan vô luận người biến thành cái dạng gì cũng là bản đế nhà tề thiên nhẹ nói đạo trong tay pháp quyết kết động trực tiếp triệu hoán phương viên vạn giảm s ơ n thần thổ địa bất quá viết tây du ký tác giả chỉ sợ chưa từng gặp qua thật thổ địa quả nhiên là anh tuấn phi phạm hơn nữa còn đặc cao lớn về phần s ơ n thần cao lớn là cao lớn nhưng chính là đen kịt căn bản là thấy không rõ dung mạo ra sao có một dạng ngược lại cùng trong sách viết thổ địa trong tay gậy trống s ơ n thần cầm trong tay xin thép về phần thổ địa trong tay gậy trống nghe nói gọi thần trượng về phần sân thần vì sao cầm trong tay xin thép lại là không được biết chẳng lẽ là vì đánh thịt rừng thể thiên đầy cõi lòng ác ý hướng về chúng ta bái kiến đại đế không biết đại đế kêu gọi ta chờ có gì phân phó khó trách tây du thế giới bên trong chỉ cần là chiếm núi xưng ơ vương yêu t ì n h đều có thể nô dịch sân thần thổ địa không nghĩ tới tu vi càng như thế thấp bất quá là nhân tiên cảnh giới tu vi không cao còn học người ta đoạt địa bàn sao lại không bị đánh bản đế không có cái gì đại sự chỉ là có một chuyện nhỏ cần làm phiền chư vị tề thiên cười híp mắt nói thần s ắ c luôn luôn cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác đương nhiên mặc dù đây là sự thật không biết đại đế ra sao sự tình chúng ta pháp lực thấp chỉ sợ đông đảo thổ địa sơn thần trông thấy tề thiên tiểu dung thẳng đánh d ù n g mình liếc mắt nhìn nhau chần chờ nói yên tâm việc này đối với người khác mà nói khó nhập lên trời nhưng đối với chư vị tới nói lại là dễ như trở bàn tay tề thiên nói ra hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tản ra c h ó i mắt hảo quan g bàn tay tựa như mỹ nhân thưởng thức bàn tay bước lên hư không lập tức x é rách khí tức kinh khủng phát ra đại đế nhưng xin phân phó chúng ta nhất định hoàn thành chúng thổ địa sơn thần vội vàng nói khuôn mặt nịnh nọn trong lòng khổ gọi liên tục cũng không dám đắc tội tề thiên đây chính là liền nói nhà một trong phái nga mi đều cho c h u diệt ta tuyệt đối không thể đắc tội kỳ thật cũng không có chuyện gì bất quá chỉ là muốn hướng chư vị mượn một điểm núi đá đem hoa quả sơn nặng dựng lên thôi đủ trời mỉm cười thân ảnh chậm rãi nói một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng nhưng chúng sơn thần cùng thổ địa lại là sắc mặt đại biến đối với tu sĩ tới nói linh khí trọng yếu nhất nhưng đối với phong thần tới nói tín ngưỡng trọng yếu nhất muốn muôn tín ngưỡng ngươi tất cần phải có địa bàn có địa bàn mới có thể bảo đảm một phương bình an mới có người dân hương cung cấp tín ngưỡng mà tề thiên đây là trực tiếp đoạt nó đất bàn a hoa quả sơn được xưng là động thiên phúc địa đương nhiên là quần phong liên tục núi đá rất tuấn nếu là đem núi đá vận đến trùng kiến hoa quả sơn chỉ sợ trực tiếp sẽ đem mình đỉnh núi biến không đến lúc đó chỉ sợ núi cao biến núi thấp núi thấp biến gò núi gò núi biến đống đất ai còn sẽ tới dân hương cung cấp tín ngưỡng bang chúng thổ địa sơn thần chính đang do dự lúc t ề thiên bàn tay như đao trực tiếp phát ra một tiếng đao minh đao ý trùng thiên h ẳ n ý n g ú t trời chúng thổ địa sơn thần cảm nhận được lạnh bút khí thế trực tiếp bị sợ vỡ mật trong lòng sợ hãi vô cùng vội vàng đáp ứng tề thiên yêu cầu dù sao chết tử tế không bằng lại sống tuy là tu vi không cách nào tăng trưởng động lòng người tiên cảnh giới thọ nguyên cũng là kéo dài vô cùng ba ngày sau chúng s ơ n thần thổ địa ai về nhà l ấ y thần s ắ c bi vẫn nhìn về phía mình nhà một mảnh hỗn độn s ơ n thần càng là yên lặng không nói nhìn mình trước người đống đất nhỏ không nói thêm lời nói nhiều tất cả đều là nước mắt ta tề thiên lại là đã mang theo bạch khởi lữ bố hai người tiến vào tiểu thế giới về phần hoa quả sơn hết thảy đã giao cho nhiếp tiểu thiến ngao tấc lòng xử lý về phần ngao tấc lòng tề thiên hai ngày trước tại nhiếp tiểu thiến cực lực khuyên căng hàn giới do dự mãi rốt cuộc quyết định có thể bắt được dù sao ngao tấc lòng trên thân sớm đã đánh lên mình nhãn hiệu ngày sau chỉ sợ không người dám hỏi thăm về phần vì sao cái kia đoạn không có viết đây cũng là nguyên tử cùng một tiếng h é t thảm a tề thiên ngươi cái hồn đạm không cho nhìn liền không nhìn có gì đặc biệt hơn người ngươi lại dám đánh tắc giả từ đây thế nhân vừa nhắc tới tề thiên liền hai mắt tràn ngập kính nghệ bài danh càng là tại hứa tiên phía trước thận trọng tránh đi tạo hóa trong căn cứ mười hai k h ỏ a quỷ dị kén máu tay cầm hai bộ thi thể chính là bị tề thiên giết chết hai tên đại la kim tiên chuẩn bị xong chưa tề thiên quay người hướng về sau l ư n g bạch khởi lữ bố hỏi dù sao là lần đầu tiên sử dụng cũng không biết có hay không p h ó hiệu quả a bất quá hắn tin tưởng hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm trong ạ Đại o hóa căn cứ, đem hai người bọn họ cảnh cảnh La căn cứ, tăng người bọn lên Tiên đem Đốt, Kim kiểm giới tới giới. tạo nháy mắt một đoàn quang ảnh đem bạch khởi cùng lữ bố bao khỏa trên đất hai tên đại la kim tiên thi thể đang chậm dại phân giải dung nhập quang đoàn bên trong lộ ra quỷ dị vô cùng một lát sau hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh bạch khởi cùng lữ bố mở mịt mở hai mắt ra giống như còn không biết phát sinh cái gì một cỗ khí thế cường đại trực tiếp phá thể mà ra trùng trùng điệp điệp mặt tướng bái kiến đại đế tề thiên nhìn xem bạch khởi cùng lữ bố hai người khoe miệng lộ ra ý cười bây giờ thủ hạ rốt cục cũng coi đại la kim tiên cường giả hoa quả sơn thực lực tổng hợp trực tiếp tăng lên mấy lần bình thân đem bạch khởi cùng lữ bố hai người đưa ra tiểu thế giới về sau tề thiên lại cũng không hề rời đi thần sắc chờ mong hai mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn hệ thống cho bản đế hối đ o i chu tiên trận đốt h ồ i đoái chu tiên trận cần sáu mươi tỷ điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng h ồ i đoái h ồ i đoái tể thiên thanh âm chém đinh chặt sát đốt h ồ i đoái thành công khấu trừ điểm tích lũy sáu mươi tỷ còn thừa điểm tích lũy bốn trăm chín mươi b ố triệu hết thệ đều là bình thản chỉ có đủ có trời mới biết trong đan đ i ể n cũng không bình thản nguyên bản huyền nguyên k h ô n g thủy kỳ một mực chiếm lấy trong đan đ i ể n chỗ tốt nhất nhưng lúc này phương bắc huyền nguyên k h ô n g thủy kỳ cũng là bị chen đến một bên khổn tiến thẳng bạch cốt vương ghế dựa càng là không chịu nổi lúc này ở đan điền nơi hẻo lánh một bên không ngừng run r u dày đan điền chính giữa xuất hiện bốn tên cổ kiếm cổ phát nặng nghề tự nhiên m à thành cổ kiếm ở giữa là một bức trận đồ sắt khí trung thiên sắt khí mạo xương tiêu để cho người ta nhìn lên một cái phảng phất liền sẽ nguyên thần vỡ vụn may mắn hệ thống hối đoái đồ vật đều là hoàn toàn nhận tề thiên làm chủ càng là hoàn toàn có thể k h ô n g chế tề thiên hai mắt có chút r ụ c dịch nhưng cũng biết đây là trong tay át chủ bài không đến sống chết trước mắt tề、so、thiên hai mắt sáng lên nói ra chỉ cần bản đế một mực chắc chắn là phòng chế người trong thiên hạ cũng sẽ không hoài nghi dù sao tam giới bên trong pháp bảo bị phòng chế không phải số ít tề thiên trực tiếp lách mình đi ra hệ thống hướng về thủy liêm động bay đi chương một trăm bảy mươi tám Ngọc、Đế、Hàng chỉ trông chỉ coi Đế ba à Hàng n Trưng Ngọc trông bàn đảo Trưng 178, Ngọc Đế Hàng chỉ trông coi bàn đảo coi chỉ b ngày thoáng qua mà qua tề thiên cũng không có tu luyện mà là thật tốt bồi bồi nhiếp tiểu thiến ngao t ấ t lòng hai nữ có thể là dạy bảo bày yêu diễn luyện vạn tiên trận vạn tiên trận có bạch khởi cùng lữ bố hai tên đại la kim tiên gia nhập uy lực bạo tăng quần tu diễn luyện có thể chiến đại la kim tiên hậu kỳ tu sĩ nếu là tề thiên gia nhập chiến lực càng là thẳng bức đại la kim tiên viên mãn cừng giả tuy là chuẩn thánh sơ kỳ cũng là có, thể chiến, có thể nói là tề h chiến, thể kinh khủng. chỉ. ể có cùng còn nói Đại xin tiếp đế, ngày, t là vô Sau ba ngày, tề thiên ngay tại diễn luyện trận pháp, trên tại pháp, bay ầ u trời x xa, xa u n đến, m ộ thẳng tiếng la lên, la u quả đầu trung quả chuyện y đây, n sơn,、tề、Thiên ngẩn đầu hướng về không nhìn lại, chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh cùng hai tên thiên tướng chính sừng sơn trên không. Không biết Thái Bạch Kim Tinh đến đây, có chuyện gì quan trọng?、Tề、thiên khắp Kim hoa chỉ Thái Bạch hai hoa Thái Bạch gặp bay sức Tề tại biết Tề t về lại, Kim gì có đến không trung cao giọng nói ra thanh âm phăng khoáng nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ tiếp trước tây du ký không thể tin hoàn toàn đường đường đại la kim tiên cảnh giới viên mãn sao lại bị hoa quả sơn một đám tiểu yêu t r e o cợt câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế tiếp ngọc đế phát chỉ thái bạch kim tinh lúc này không có ngày xưa hiền lành thần tình nghiêm túc ngựa khí càng là tràn ngập huy áp áp đảo chúng sinh trùng trùng điệp điệp thiên đình uy nghi triển lộ không bỏ sót thần câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế tiếp chỉ tề thiên trực tiếp chắp tay nói ra trong lòng âm thầm suy nghĩ tính toán thời gian tây du thời gian cũng nên đến câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế c h ấ n thủ hoa quả sơn bất lợi đồ sát phái nga mi đã thương thiên đồng nguyên x o á i xem thường thiên quy xem kỷ luật như không gọi đi thiên hoàng đại đế chi vị bắt thiên đình hỏi tội thái bạch kim tinh trực tiếp nghiêm nghị nói ra đồng thời bên cạnh hai tên thiên tướng hướng về tể thiên phóng đi thế thiên nghe vậy lại là ngẩn ngơ chuyện gì xảy ra bản đế bản đảo bản đế kim đan đâu kịch vốn không phải như thế viết ta mắt thấy hai tên thiên tướng xông về phía trước tề thiên vừa vừa mới chuẩn bị phản kháng hai mắt đột nhiên sáng lên khoe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiêu d u n g không những không phản kháng trong cơ thể đổi trắng thay đen bí pháp vận chuyển trực tiếp giả bộ như trọng thương bộ dáng thân ảnh xa xa muốn ngã thái bạch kim tinh không cần động thủ bản đế đánh với thiên đ ồ n g nguyên x o á y một trận về sau đã bản thân bị trọng thương lại không cách nào phản kháng cái này tùy ngươi tiến về thiên đ ỉ n h thái bạch kim tinh xem xét tề thiên bộ dáng lại là mắt choáng ngươi sao có thể trọng thương đâu ngươi trọng thương hí làm sao diễn tiến a làm ngọc hoàng đại đế tâm phúc thái bạch kim tinh tự nhiên biết phật giáo cùng trời đình liên thủ thiết kế tây du c h i hành lấy thiên đình vì bàn đạp để tây du quân cờ danh dương thiên hạ đương nhiên phật giáo cũng cho thiên đình đầy đủ chỗ tốt cụ thể là cái gì thái bạch kim tinh không được biết chỉ có ngọc đế biết thiên đình chi bên trên đang chuẩn bị bồi tề thiên diễn kịch ngọc hoàng đại đế đồng dạng làm ắ t choáng vốn là nhìn thiên bồng nguyên soái không vừa mắt giờ khác này càng thêm c h ắ n ghét nhìn xem hạo thiên trong kính xa xa muốn ngã thân ảnh đơn giản khóc không ra nước mắt vốn là cùng phật giáo đạo giáo thương lượng cần muốn xuất gia thiên tài địa bảo kim đan vì tây du quân cờ tăng cao tu vi nhưng ngọc hoàng đại đế vô cùng đau lòng bảo bối a căn bản liền không nợ cho quân cờ sử dụng nhưng chiều hướng phát triển không cần cũng phải dùng a ngay tại ngọc hoàng đại đế đau lòng thời điểm tề thiên tu vi từ từ dâng đi lên có thể chiến đại la kim tiên như thế xem ra đã không cần tăng cao tu vi chỉ cần để nó dương uy là được nhưng nhìn tính vạn tính căn bản cũng không có nghĩ đến đánh vôi thiên bồng một trận lại để nó trọng thương như thế chẳng phải là nói trâm còn cần xuất r a thiên tài địa bảo kim đan vì đó c h ữ a thương cho nên khi tề thiên xuất hiện tại lăng tiêu bảo đĩa lúc liền trông thấy ngọc hoàng đại đế một bộ táo bón dáng vẻ trong lòng âm thầm cười một tiếng biết mình đoán đúng tề thiên trong cơ thể đổi trắng thay đen bí pháp vận chuyển càng thêm mịt mờ h ắ n cảm giác được một cái thần thức cường đại chính tại thể nội thăm dò trông thấy ngọc hoàng đại đế sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi đủ có trời mới biết dò xét thần thức hẳn là ngọc hoàng đại đế không thể nghi ngờ ngọc hoàng đại đế quan sát đến tề thiên thương thế bên trong cơ thể trong lòng đơn giản muốn phát điên không ngừng nguyền rủa thiên đ ồ n g nguyên x o á i như thế thương thế nếu không phải đại la kim tiên chỉ sợ sớm đã một mệnh ô、oh, hô cần chấm bao nhiêu thiên tài địa bảo a thiên đ ồ n g ngươi cái đáng đâm ngàn đao câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế chấm nể tình xúc phạm miễn đi tội chết mệnh ngươi quản lý bàn đảo viên lập công c h u tội ngọc hoàng đại đế cơ hồ là từng chữ từng chữ khai ra đến ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy khỏe miệng tại có chút run rẩy thần tuân chỉ tề thiên sắc mặt thường hướng đáp phảng phất vì ngọc hoàng đại đế quyết sách cảm động trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi nhìn ngọc hoàng đại đế hai mắt tràn ngập tức giận trong lòng đối thiên đ ồ n g nguyên x o á y hận nặng hơn mấy phần những này tề thiên tự nhiên là không biết nếu là biết nhất định sẽ cười vì thiên đ ồ n g nguyên x o á y mặc niệm lên đường bình an bản đế chắc chắn ngươi thi cốt vật tận kỳ dụng bàn đào viên bên trong tề thiên nghe bàn đào viên thổ địa thần nói liên miên lải nhải giới thiệu bên trong vườn đông đảo bàn đảo còn một bộ sợ tề thiên ăn vụng dáng vẻ tề thiên sớm đã p h i ề n chán không ăn vụng bản đế làm gì đến rồi bất quá nếu là ăn vụng đương nhiên là lặng lẽ bắn xuống đường hai mắt hiện lên một k i a trêu tức thần xác đột nhiên trở nên kinh ngạc bàn tay chỉ hướng lên bầu trời kinh hai nói nhìn có đĩa bay ai thiên đình thần tiên càng ngày càng không kiến thức một cái phi hành đĩa có thể kinh ngạc thành dạng này thổ địa thần hoàn toàn vượt q u a tề thiên dự kiến căn bản không có nửa phần kinh ngạc ngược lại trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng bao hàm vô tận thất vọng cùng bất đắc dĩ tề thiên thần sắc trở nên lung túng nhìn xem thổ địa thần bóng lưng hai mắt có chút thẹn quá hóa giận trong tay kinh thiên một côn xuất hiện lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tại thổ địa thần sau đầu nhẹ nhàng gõ một cái đương nhiên mặc dù là nhẹ nhàng gõ đáng kinh ngạc thiên nhất côn làm ngày mai thượng phẩm linh bảo một kích cường đại dường nào thổ địa thần ngay cả phản ứng đều không có trực tiếp ngất đi nhìn xem thổ địa thần n h ễ u chặt song mi thần tình thống khổ tề h thiên cũng là có chút bất đắc dĩ đâu có chút dao động lên muốn cho ngươi không có thống khổ ngất đi ngươi không nghe ngược lại để bản đế dùng sức mạnh gọi bản đế nói ngươi cái gì tốt đâu trong tay pháp quyết kết động trực tiếp đem thổ địa thần phong ấn không thể để cho hắn quấy dày bản đế đại sự hai mắt nhìn về phía chung quanh ba n g h n sáu trăm l i n khỏa bàn đảo thụ tràn ngập hưng phấn thiên phú thần thông s ử x u ấ t vô số hầu tử từ bên ngoài thân tuân ra hướng về chung quanh bàn đảo thụ bay đi ba n g h n năm bàn đảo tề thiên một cái đều không có hối đoái điểm tích lũy có thể chia mấy phần để đám yêu binh luyện hóa tăng trưởng tù vi về phần vì sao không lưu sáu n g h n năm lại là bởi vì sáu n g h n năm năng lượng quá mạnh không phải bởi yêu có thể hấp thu v ề phân 6.000 năm bàn đảo cũng là bị tề thiên toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy chung 1.200 khỏa mỗi khỏa bàn đảo thụ kết 100 khỏa bàn đảo một cái bàn đảo hối đoái 100.000 điểm tích lũy đốt chúc mừng ký chủ hối đoái thành công chung thu hoạch được 1.2 t ỷ điểm tích lũy tổng cộng có điểm tích lũy 124.94 t r i ệ u tề thiên khỏe miệng vê ra vẻ tươi cười bước chân chậm dại hướng về 1.200 t r châu 9 h í n bàn đảo đi đến thầm nghĩ trong lòng đợi bản đế tây du sau khi kết thúc tiểu thế giới thăng cấp làm trung thiên thế giới có được thánh nhân c h i lực đến lúc đó chắc chắn bản đảo trừ tận gốc đi nếu có một ngày bản đế tu vi đột phá thiên đạo c h i cảnh nhưng đánh với hồng quân một trận lúc bản đế chắc chắn s i ê u tập toàn bộ tam giới bảo vật hối đoái điểm tích lũy t r ư n g một trăm bảy mươi chín bàn đảo mẫu thụ hội bàn đảo mở t r ư n g một trăm bảy mươi chín bàn đảo mẫu thụ hội bàn đảo mở nhìn xem chín n g h n năm mươi chín bàn đảo thụ bên ngoài thiết t r í kết giới huyền diệu vô cùng chỉ sợ phổ thông chuẩn thánh cứng giả đều khó mà tiến vào tề thiên thầm nghĩ tướng tất trong nguyên tắc tôn ngộ không căn bản cũng không có ăn vào chín n g h n năm b à n đảo không phải nhất định phải bị chống đỡ bạo thể không thể chỉ sợ cũng là ngọc đế có thể yên tâm thả mình tiến đến nguyên nhân một trong dù sao ba n g h n năm sáu n g h n năm mới chín b à n đảo đối với ngọc hoàng đại đế chuẩn thánh cường giả đã không có tác dụng chín n g h n năm mới chín b à n đảo mới có thể giúp đỡ tu luyện đáng tiếc hắn gặp được tề thiên người mang hắc căn bản không vội mà hấp thu toàn bộ hối đ o i điểm tích lũy ngày sau hấp thu tại hối đoái đi ra khối lượng tuyệt đối có bảo hộ vì kế hoạch hôm nay là như thế nào đi vào hệ thống hối đoái trung cấp mặc cấm phủ đốt hối đoái thành công tiêu hao tám mươi tám vạn điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy một trăm hai mươi bốn ước chín nghìn ba trăm mười hai vạn t ế thiên căn bản cũng không đau lòng cái này điểm tích lũy cùng bên trong mênh mông điểm tích lũy so sánh điểm ấy tính là gì trong cơ thể kinh khí hướng trong tay mặc cấm phủ dũng mánh lao tới mặc cấm phủ trực tiếp quang mang hào phóng tán phát ra đạo đạo thần quang đem tể thiên toàn thân bao phủ đủ t r ờ i mỉm cười hướng về kết giới đi đến hệ thống xuất phẩm khối lượng có cam đoan sau khi tiến vào tể thiên trực tiếp bị nồng đậm linh khí rung động tràn ngập tiên thiên chi khí liền xem như một con lợn ở đây tu hành chỉ sợ cũng có thể tu luyện thành tiên linh khí chi nồng dù cho là hoa quả sơn hoàn hảo không chút tổn hại cũng là so ra kém tuy là cảm khái nhưng tể thiên động tác trong tay lại là không chậm thiên phú thần thông thi triển vô số hầu tử hướng về b à n đảo thụ chạy tới may mắn hái b à n đảo không cần đặc thù vật phẩm không phải nhiều như vậy b à n đảo thật sẽ mệt chết tề thiên âm thầm nghĩ tới điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ nếu là ngọc đế biết không phải tức chết không thể ta hái ta hái ta còn hái tề thiên lúc này chỉ có một cái tâm tư thân xác vô cùng hưng ơ phân phấn đấu dưới chân b à n đảo càng ngày càng nhiều t r ồ n g đánh cho đống đất nhìn xem dưới chân b à n đảo nghe hương thơm hương khí tề thiên có chút muốn ăn mở rộng hiện tay từ dưới chân cầm lấy một viên bàn đảo ó n g ánh sáng long lanh cũng không có giống kiếp trước quả đảo nhiều như vậy lông tơ miệng nhẹ nhàng khẽ cắn nồng đậm hương khí tràn ngập trong miệng để cho người ta dư vị vô tận nuốt vào trong bụng lập tức trong bụng dâng lên một cỗ m á n h liệt linh khí chư thiên phách thể quyết trực tiếp vận chuyển trong nháy mắt đem luyện hóa huyết nhục cũng không có cảm thấy cường hóa dù sao một cái bàn đảo đối với tề thiên cường đại thân thể tới nói hay vẫn là quá ít bất quá t ề thiên cảm giác mình huyết nhục sinh động trình độ tăng mạnh hơn một chút tính bền dẻo trở nên mềm mại có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy ra một thân toàn bộ lực lượng không nghĩ tới bản đ à o lại có như thế tắc dụng nghĩ đến đây t ề thiên ngược lại không vội mà hái bản đ à o đem trên mặt đất hai n g h n khỏa bản đ à o thu hồi lưu cho lục nhĩ nhiếp tiểu thiến bảy mươi hai đường yêu vương lựa bố bạch khởi bọn người liền khoanh chân làm đến trên mặt đất mấy cái một cái bản đ à o không ngừng luyện hóa ước chừng hấp thu ba n g h n khỏa bản đảo tề h thiên cảm giác huyết nhục tính bền dẻo đã không phải là mấy ngàn khỏa bàn đảo có thể tăng cường liền đem còn thừa bàn đảo toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy nhìn xem dưới chân còn thừa lại một ngàn khỏa bàn đảo tề h thiên quyết định hối đoái thành điểm tích lũy càng là chân quý linh quả kết quả số lượng liền càng ít thời gian càng dài chín ngàn năm bàn đảo mỗi khỏa hết thể mới kết quả bốn mươi khỏa hàng năm hội bàn đảo dùng đi một chút lúc này còn sót lại mười nghìn đốt chín ngàn năm bàn đảo nhưng hối đoái điểm tích lũy năm trăm ngàn trung năm nghìn khỏa phải t r ă n g hối đoái hối đoái đốt hối đoái thành công thu hoạch được hai mươi năm ước điểm tích lũy tổng cộng có điểm tích lũy một trăm bốn mươi chín ước chín ba trăm m ư ơ i hai vạn tề thiên nhìn xem nhiều như vậy điểm tích lũy nợ nụ cười hớn hở liền chuẩn bị rời đi nhưng trong lúc lơ đãng trông thấy lâm viên chỗ sâu lại có ánh sáng lấp lóe trong lòng hiếu kỳ chẳng lẽ bản đảo viên bên trong còn có bí mật thân ảnh thuấn gian di động hướng về bên trong bay đi lóe lên một cái lấy thần quang đại thụ che trời xuất hiện tại tề thiên trước mắt vô số thần quang lấp lóe mê người mắt quả trên cây treo sáu viên bàn đảo lóe ra tiên thiên thần cấm p h á p tác lưu động nồng đậm tiên thiên chi khí tán phát ra ngửi một chút liền cảm giác tinh thần gấp trăm lần tề thiên b i ế n sắc chẳng lẽ là bàn đảo mẫu thụ thân ảnh trong nháy mắt bay lên hướng về trên cây vẹn vẹn treo sáu viên bàn đảo bay đi bàn tay kình khí khẽ động trong nháy mắt đem lấy xuống đốt phát hiện tiên thiên bàn đảo bàn đảo mẫu thụ kết phục dụng tu vi không hạn chế an c h i thọ nguyên vô hạn có thể lấy được kim tiên nghiệp vị bất hủ vậy nhưng hối đoái điểm tích lũy mười triệu phải t r ă n g hối đoái nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở tề thiên hai mắt sáng lên bàn đào lại thật có thể cho tu sĩ đồng thọ cùng trời đất mặc dù chỉ là thu hoạch được kim tiên nghiệp vị cũng không có cách nào thì pháp lực nhưng chỉ cần có vô tận thọ nguyên duy trì tu luyện tới kim tiên bất quá thời gian vấn đề từ xưa không biết bao nhiêu thiên tiêu hào kiệt bởi vì thọ nguyên gần mà trôn sâu đất vàng bất đắc dĩ chuyển thế trùng tu thận trọng cầm trong tay sáu viên ó n g ánh sáng long lanh bàn đảo thu hồi thần thức hướng về bốn phía tìm kiếm lại không một kia phát hiện lúc này mới rời xa trở về đi đến ba ngàn năm bàn đảo bên cây lúc trông thấy thổ địa không ngờ trải qua tỉnh lại đang hướng về tề thiên trợn mắt nhìn trong miệng không biết nói cái gì bị phong ấn ngăn lại cản trong miệng có chút một cảm khái làm sao tỉnh nhanh như vậy nhưng trong tay kinh thiên một côn lại là không t r ư m xuyên thấu qua kết giới lần nữa cho thổ địa thần một gậy để nó mắt nổi đong đóm lần nữa ngất đi tề thiên liền ngồi xếp bằng tiến vào trong tu luyện thật chặt chờ đợi hội bàn đảo bắt đầu trong lòng cũng không có cái gì khẩn trương hết thảy đều theo chiếu nội dung cốt c h u y ệ n đi năm ngày chậm rãi qua ngày hôm đó một tiếng tiền ồn ào tại tề thiên chung quanh vang lên hai mắt mở ra liền trông thấy bảy tên tú lệ nữ tử ngay tại bàn đảo viên đổi tới đổi lui thần s á c sốt ruột lộ ra sợ hãi đây cũng là thất tiên nữ đi tề thiên âm thầm nghĩ tới thân ảnh chậm rãi hiện ra chúng ta thất tỷ m ộ i bái kiến đại đế thất tiên nữ cung kính nói lúc này tề thiên cũng không giống như trong nguyên tắc tôn ngộ không ở trên trời đỉnh hào vô danh khí chỉ là tiểu tiên liền dám chế dễ ước tề thiên sớm đã danh dương thiên đ ỉ n h bây giờ vẫn thỉnh thoảng thổ huyết hôn mê nâng tháp thiên vương lý tĩnh chính là tề thiên thực lực biểu tượng lại càng không cần phải nói lúc trước lực chiến dương tiễn bất bại càng là chu sát mấy tên đại la kim tiên cường giả thanh danh sớm đã chuyển khắp thiên h ạ có thể nói so trong nguyên tắc tôn nộ g không càng thêm cường đại thực lực càng là toàn bộ từ máu cùng bạch cốt trồng chất m à thành danh chấn thiên hạ thực lực đổi sắt viễn cổ cừng giả các ngươi đến bàn đảo viên chuyện gì tề thiên tuy biết nhưng vẫn là quyết định dựa theo nội dung cốt chuyện đến, đến diễn dù sao ai biết một cái nho nhỏ hồ điệp có thể kéo theo bao lớn song gió hay vẫn là cẩn thận là hơn khởi bẩm đại đế vương mẫu nương nương tổ chức bàn đảo thịnh yến mệnh chúng ta đến đây hái bàn đảo hả ban đào thịnh yến trên danh sách nhưng có bản đế danh tự tề thiên nghi âm thanh hỏi thần s ắ c rất sống động diễn kỹ siêu cường đơn giản có thể so sánh tiếp trước ảnh đế cái này cái này lại là không có ngọc hoàng đại đế nói đại đế chính là mang tội c h i thân không cho phép tham gia bản đào thịnh hội chương một trăm tám mươi ngôm qua n ổ lông yêu binh di chuyển chương một trăm tám mươi ngôm qua n ổ lông yêu binh di chuyển cái gì vậy mà không có bản đế tề thiên phảng phất tức giận khi thế phát ra trùng trùng điệp điệp không gian càng là xuất hiện cường đại sắc khí thất tiên nữ trực tiếp bị chấn ngất đi đợi xác định thất tiên nữ là thật k h é xịu về sau tề thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười thân ảnh lóe ra bàn đ ả o viên thẳng đến ba mươi ba trọng trời đâu xuất cung chỗ nếu là nguyên tắc không sai hẳn là còn có một cặp điểm tích lũy chờ lấy b ả n đế nhưng đi vào đâu xuất cung tề thiên lại là mắt tròn v á n g cùng trong nguyên tắc b à y đầy đan dược cung điện khác biệt lúc này đâu xuất cung lại chỉ có một bình đan dược bày đặt lên bàn chữa thương đan g dược nhìn qua sau tề thiên không khỏi âm thầm hối hận biểu hiện thực lực quá mức cường đại vậy mà cũng không nguyện ý đưa bản đế điểm tích lụy a dù sao tề thiên là phật giáo thánh nhân đệ tử sớm đã đánh lên phật giáo nhãn hiệu ai cũng không nguyện ý dùng tài nguyên bồi dưỡng địch phe thế lực nhưng nếu là lại cho tề thiên một cơ hội tề thiên hay vẫn là sẽ liều lĩnh tăng cao tu vi cường giả vi tôn thế giới tu vi lực lượng mới là hết thảy hắn nhưng không nguyện ý giống trong nguyên tắc tôn ngộ không như vậy bị như là quân cờ điều khiển cuối cùng càng là đánh mất tự do cung cấp một giới phàm tăng đến kêu đi h ế t không hề tôn nghiêm tốt xấu là tặng không đồ vật ngu sao không cầm tề thiên thầm nghĩ đem trên bàn đan dược lấy đến trong tay tinh tế đánh giá mượt mà tự nhiên giản dị trần đốt phát hiện cựu chuyển kim đan nhưng hối đoái điểm tích lũy mười triệu tề thiên hai mắt sáng lên đây chính là cứu mạng đ ồ tốt đáng tiếc chỉ có ba viên bất quá bản đế có điểm tích lũy cái gì cũng có thiên hạ văn vật đều là tại h ồ i đoái bên trong bất quá giống như này đi tề thiên lại là không cam tâm hai mắt hướng về đâu xuất c ù n g đánh giá quả nhiên thái thượng lão quân so ngọc hoàng đại đế cẩn thận nhiều đan dược thu thập sạch sẽ cơ hội tốt tề thiên thần sắc thần thanh khí sảng đi ra cung điện nhìn xem hệ thống bên trong gia tăng hai ước điểm tích lũy lộ ra cao hứng tiểu dung trong lòng suy nghĩ bây giờ cũng là nên hạ giới đi bất quá trước khi đi còn cần làm một việc thề thiên hướng về câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế phủ bay đi hai mắt đánh giá to lớn phủ đệ trong lòng đùi ngùi mãi thôi nghĩ không ra kiếp trước làm một cái phàm nhân ta lại sẽ ngồi lên thiên đình lục ngự một trong câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế đã muốn rời khỏi bản đế cũng không nguyện đem đến phủ đệ của mình biến thành nuôi vị tử nơi trốn toàn thân kình khí bành trướng vô cùng vô tận khí huyết từ thân trên tuân ra đem khổng lồ cung điện vây quanh trực tiếp đ ổ nó đưa vào trong tiểu thế giới lúc này mới hài lòng rời đi khởi bẩm ngọc đế nương nương bàn đảo viên bên trong tất cả bàn đảo toàn bộ bị câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế an vụn liền ngay cả 9.000 n ă m bàn đảo cũng không còn một ngống lang tiêu bảo điện bên trên thất tiên nữ một mặt khủng hoảng hướng về ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương bẩm b ả o nói cái gì 9.000 n ă m bàn đảo cũng không có ngọc hoàng đại đế sắc mặt tức giận ba ngàn năm sáu ngàn năm bàn đảo mất đi hắn có thể không quan tâm nhưng 9.000 n năm lại là cung cấp nó tu luyện chiêu đãi chúng chuẩn thánh chi dụng bây giờ toàn bộ không có lửa giận trong lòng thiêu đốt gian g g i á c không biết dùng cỡ nào tiên thiên tài liệu chế tạo long ỉ tại ngọc hoàng đại đế tức giận phía dưới long ỉ nắm tay trực tiếp vỡ vụn sau long ỉ chậm rãi nhúc ních chữa trị lại cũng là một kiện linh bảo mạnh mẽ lửa giận trong lòng vạn trượng sư phụ sư phụ không xong lửa giận chưa tắt ngoài điện trực tiếp xông vào hai tên đạo đồng ngọc hoàng đại đế chính nổi giận hơn lại là trông thấy là thái thượng lao quân đạo đồng trong miệng l ử a giận không khỏi nuốt vào trong bụng thái thượng lao quân chính là thái thượng thánh nhân tam thi một c h ồ n g không thể đ ắ c tội mà lại có kỹ thuật tu sĩ đến chỗ nào đều là ăn ngon kim giác ngân giác có chuyện gì thái thượng lao quân trong tay phất t r ầ n lắc một cái bình tĩnh mở miệng nói sư phó nhà chúng ta bị tặc người yêu thích nhất đồ uống trà không thấy còn có cái bàn cái ghế nhóm lửa lò bừa củi lưỡi búa đan g i ự n đỡ trên cửa bảng hiệu hết thẻ không thấy hai tên đồng tử nhanh chóng nói ra thần s ắ c tức giận thái thượng lão quân sắc mặt biến đến nguyên lai càng đen đây là cho ta dọn nhà a ngọc hoàng đại đế khỏe miệng vễ cười trong lòng dễ chịu rất nhiều nguyên lai còn có so chấm thảm hại hơn khi một cái rất thảm người gặp phải so với hắn thảm hại hơn người lúc trong lòng cuối cùng sẽ dễ chịu rất nhiều tâm tình cũng là tùy theo đúng lòng báo một tên thiên tướng vội vã hoang mang dối loạn từ ngoài điện chạy vào chuyện gì như thế kinh hoàng ngọc hoàng đại đế khôi phục ngày xưa bình tĩnh mở miệng nói thân ảnh chầm rãi tràn ngập giai điệu cao quý khởi bẩm đại đế câu trần đại đế đem câu trần thiên hoàng thượng quan đại đế phủ dọn đi rồi chúng tiên nghe vậy khoe miệng có chút run rẩy đây là có nhiều nghèo rất n g ồ n g tới a đơn giản liền là ngông qua nhổ lông chúng ái khanh câu trần nhiều lần mạo phạm thiên điều đả thương thất tiên nữ đảo loạn bàn đảo thịnh hội trộm cắp lây tiên đan không nhìn thiên quy tội lỗi nên chém vị tiêu ái k h a nâng h hạ hắn Chúng hạ chỉ, nhưng thể thiên chiến lực, uy danh hiển hách còn tại đó, chúng tiên ai cũng không nguyện lên. tiên lặng, Ngọc còn tiên cũng muốn tiến n giới uy ý ý đạt tại đi im ai cầm mặc lực, Đế đã đó, tề dù về.、Nâng、tháp thiên vương lý tĩnh ba hũ biển sẽ đại thần na cha nhưng n g u y ệ n tiến về ngọc đế trông thấy chúng tiên biểu lộ hai mắt hiện lên vẻ phẫn nộ nhưng lại không làm nên chuyện gì đang ngồi chúng tiên thần đa số vì phong thần bảng thượng chúng tiên nguyên tiệc giáo xiển giáo nhân giáo đệ tử ỷ là thánh nhân môn phái tử đệ đối ngọc hoàng đại đế mệnh lệnh âm phụng dương vi hở h ữ n g thân nguyện đi chỉ là sợ không phải yêu hầu đối thủ lý tĩnh nhìn xem trống không bàn tay hai mắt tràn ngập sắc khí nhưng cuối cùng do dự nói không sao trâm phái tứ đại thiên vương chín diệu tinh quân cự linh thần mười vạn thiên binh một vạn kim tiên thiên tướng hiệp trợ cùng ngươi thần lý tĩnh linh chỉ thần s ắ c hưng phấn tàn nhẫn yêu hầu chờ lấy bản thiên vương chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho khó tiêu ta mối hận trong lòng tại phía xa hoa quả sơn tề thiên đối với thiên đình xuất binh bao nhiêu cũng không hiểu rõ hắn đang bề bộn tại đem dưới tay hơn một vạn nguyên anh yêu binh lạng yên không tiếng động chuyển rời đến đông hải đây cũng là tề thiên vì sao không cáo chi thiên hạ tứ hải quy hàng sự tình một ngày kia xảy ra chuyện cũng có cái chỗ ẩn thân bây giờ mặc dù thiên đình sẽ không giết mình nhưng lại không thể không phòng bị thiên đình giết hoa quả sơn bởi yêu cho hạ giận cảm thụ được trong đan điền sắt khí mãnh liệt kiếm sắc bén mang tề thiên khỏe miệng cười lạnh nếu dám đồ sát ta hoa quả sơn bầy yêu bản đế liều mạng bại lộ chu tiên tư kiếm cũng phải đem toàn bộ các ngươi vĩnh viễn lưu tại hoa quả sơn phu quân đến cùng xảy ra chuyện gì rồi nhất tiểu thiến cùng ngao t ấ t lòng đi đến tề thiên bên người thần s á t khẩn trương hỏi cũng không phải sợ hãi mà là lo lắng tề thiên thụ thương vô sự không cần phải lo lắng hai người các ngươi cũng tiến về đông hải đi vô luận xảy ra chuyện gì đều đừng đi ra đủ trời mỉm cười nói ra thần s á t nhẹ nhõm phu quân ngươi nói cho tiểu thiến nhưng có nguy hiểm tính mạng không phải tiểu thiến là sẽ không rời đi nhất tiểu thiến cùng ngao tấc lòng thần sắc khẩn trương nhìn về phía tề thiên tràn ngập lo lắng yên tâm không có nguy hiểm tính mạng tề thiên nghĩ nghĩ đáp dù sao mình là một viên trọng yếu q u â n cờ đã như vậy tiểu thiến liền lưu lại giúp phu quân đông hải bên kia có tấc lòng mội mội là được phu quân có được hay không sao nhất tiểu thiến hướng về tề thiên nghịch n g ợ m cười một tiếng càng là đối với lấy ngao tấc lòng nháy mắt ra hiệu tràn t ngập đáng yêu khí ứ c Tế t h i ê n suy n g h ĩ một c h ú t l r ă n tám m s ơ thực i mốt n g hợp, vạn thánh cổ h n lần n y q u là một đình vạn cổ h cho trong đại đế chương u y h một trăm t á c h ư ơ i mốt vạn cổ yêu đình vạn cổ đại đế có thể bất quá ngươi phải đáp ứng bản đế tề r ố thiên trầm giọng nói ra nguyên thần tri lực phun trào bao vây lấy nhiếp tiểu thiến nguyên thần bắt đầu hướng về thiên thu chung bên trong tiên thiên thần cấm luyện hóa lấy tề thiên thần thức cường đại bất quá trong nháy mắt liền đem thiên thu chung bên trong tiên thiên thần cấm luyện hóa bảy đạo đã có thể sơ bộ vận dụng mặc dù lấy nhiếp tiểu thiến bây giờ nhân tiên cảnh giới không đủ để vận dụng tiên thiên linh bảo nhưng sơ bộ luyện hóa tiên thiên linh bảo đã có thể tự động hộ chủ có bảo vật này bảo hộ nhiếp tiểu thiến tề thiên cũng coi là yên tâm tức lòng hơn một vạn yêu binh phải làm phiền ngươi phu quân nói gì vậy đây đều là tấc lòng nên làm ngao tấc lòng tư thế hiên ngang nói ra đối mặt tề thiên cho nhiếp tiểu thiến linh bảo không có chút nào bất mãn ân mang bản đế hướng nhạc phụ vấn an tề thiên trầm giọng nói hai mắt đã thấy chân trời che kín tường vân hướng về hoa quả sơn v ọ tới t vô số thiên binh thiên tướng thân ảnh ở trong đó lấp lóe ân phu quân hết thệ cẩn thận ngao tức lòng hai mắt không thôi nhìn về phía tề thiên tại kim cương cùng đi xuất lĩnh hơn một vạn yêu binh l ạ g yên không tiếng động hướng về đông hải triệt hồi bạch h ở i lữ bố trương phi quan vũ lý nguyên bá triệu tử long tần quỳnh hoàng trung điển vi ở đâu bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng nói ra tràn ngập thiết huyết chiến ý trung thiên trận chiến này nhất định phải triển lộ ra lực lượng cường đại cũng tốt cùng ngọc đế như lai đàm phán bản đế cũng không nguyện bị ép 500 năm trăm n ă m có mặt tướng chín đại tuyệt thế chiến tướng hai đầu gối quỳ xuống đất đắp thanh âm p h o n g khoáng vương thả kiên ngạo đồng dạng chiến ý trung thiên hai mắt nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt triệu tập toàn bộ vạn cổ quân hôm nay chúng ta dương danh tam giới lúc đủ trời đã thay đổi một thân áo giáp như là thế gian thiết huyết tướng quân thân cưới ba khí thiết huyết vô tình bang bang nói ra mặt tướng tuân lệnh vạn cổ quân toàn bộ đều là thiết huyết chiến sĩ vì chiến mà sinh vì chiến mà chết chín đại chiến tướng một tiếng hiệu lệnh phía dưới vạn cổ quân trong nháy mắt dày đặc toàn bộ hoa quả sơn quỳ một chân chiến đất thanh âm phảng phất chấn động thương khung chúng ta b à i kiến đại đế tề thiên vô tình hai con người lộ ra một tia nhu tỉnh túi đầu nhìn về phía vạn cổ quân bách chiến sa trường mấy người về chiến không có cái gì sụp sôi ngôn ngữ không có cái gì chỉ có một cái đông lạnh triệt trái tim b ă n g giá băng lanh chữ từ tề thiên trong miệng thốt ra chiến tề thiên vừa mới nói xong vạn cổ quân tràn ngập chiến ý thanh âm vang vọng bầu trời không trung chậm rãi di động tường vân đều phảng phất bị đánh tan lộ ra lam lam bầu trời đây cũng là bách chiến t r í binh từ không e ngại khát vọng chiến đấu phục tùng chính là chiến sĩ thiên trước trên bầu trời tường vân bên trong lý tĩnh phảng phất bị hoa quả sơn truyền đến gầm thét dọa phá tâm thần hai mắt sợ hãi nhìn về phía hoa quả sơn hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh chúng thiên binh thiên tướng quăng tới khinh bị ánh mắt phụ thân phụ thân na cha thần sắc xấu hổ hướng về lý tĩnh nhắc nhở hả lý tĩnh mướn mày lấy lại tinh thần nhìn xem chung quanh khinh bị ánh mắt trong lòng có chút thẹn quá hóa giận đơn giản hận chết tề thiên hận không thể đem rút gân luận ra lớn mật yêu hầu dám nhiễu loạn bàn đào thịnh hội trộm lấy tiên đan xem thường thiên quy còn không mau mau liền cầm lý t i n h đứng thẳng đám mây hướng về phía dưới hoa quả sơn quát lên p h ả n phất như vậy mới có thể vì nó vãn hồi mấy phần mặt mũi tề thiên ngẩng đầu nhìn về phía đám mây hai mắt lôi đình lấp lóe đám mây tất cả mọi thứ liếc qua thấy ngay mười vạn người tiên thiên binh một vạn kim tiên mười sáu tên i thái ớt kim tiên cừng giả ngọc đế thủ bút thật lớn không hổ là tây du thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong có thể địch người tuy mạnh tề thiên lại là không sợ chút nào chiến ý trung thiên hai mắt lạnh lẽo nhìn xem lý tĩnh mặt lộ vẻ chế dễ ước lý tĩnh ngươi không hảo hảo ở nhà nâng tháp đến bản đế hoa quả sơn làm gì im ngay yêu hầu ngọc đế đã xem ngươi đế vị lấy chỗ đừng muốn tại xương đế lý tĩnh thẹn quá hóa giận quát hai mắt tràn ngập lửa giận cùng âm trầm sắt khí càng là tràn ngập nồng đậm hận ý ha ha ha bản đế không cần hắn thừa nhận hoàng đế thay phiên ngồi năm nay đến nhà ta lữ bố dựng cờ tề thiên quần ngạo cười một tiếng trong lời nói càng là tràn ngập khinh thường mặt tướng tuân mệnh lữ bố hai đầu gối quỳ xuống đất một thân đại la kim tiên khí thế không che giấu chút nào phô thiên cái địa hướng bốn phía mánh liệt mà đi t thiên đình động tác sớm đã hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt trông thấy lữ bố động tác trong miệng hít vào khí lạnh cũng không phải kinh ngạc lữ bố tu vi đại la kim tiên tuy mạnh nhưng giữa thiên địa vẫn có không ít tu sĩ có thể chống lại chân chính để bọn h ắ n khiếp sợ là lữ bố động tác vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đại la kim tiên cường giả sao mà cao ngạo tuy là ngọc đế cũng vô pháp để đại la kim tiên cường giả quỳ xuống chúng cường giả h ã i nhiên một chút chuẩn thánh cường giả ị vào tu vi cường đại thần thức càng là hướng về tề thiên trong cơ thể dò xét chỉ cảm thấy vân g i ả vụ cháo không cách nào dò xét tề thiên nhìn xem quanh thân quấn quanh thần thức mặt lộ vẻ cười lạnh đế vương tôn nghiêm há lại cho khinh nhợn quanh thân đột nhiên hiện ra hừng hực thái dương chi hỏa kịch liệt thiêu đốt không có gì không phải từng đạo thần thức trực tiếp bị thái dương c h i hỏa thiêu đốt g i ấ u ở các nơi cường giả cảm thụ được tâm thần truyền đến từng tia từng tia đau đớn hai mắt căm tức nhìn về phía tề thiên phương hướng tề thiên hai mắt lăng nhiên không sợ tràn ngập cao quý uy nghiêm quét về phía chân trời tuy là chuẩn thánh cường giả cũng là không sợ lớn mật yêu hầu dám tự phong là đế chúng thiên binh thiên tướng ai nguyện ý bắt yêu hầu lý tính trông thấy lữ bố treo lên đại k ỳ trực tiếp tức giận quát lên đừng nói là thái ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới lý tĩnh tuy là giữa thiên địa đông đảo quan sát nơi đây cường giả cũng là thần sắc rung động ở trong thiên đ ỉ n h ngọc đế càng là tức giận sắc mặt tái nhuận khí thế trên người s ô i trào mãnh liệt mà ra khí thôn s â n hà long ỷ vừa mới chữa trị tốt nắm tay lại một lần nữa hủy hoại chúng tiên hai nhiên bất quá khi nhìn về phía hạo thiên cảnh lúc chúng tiên bên trong tam giáo đệ tử lại là lộ ra ngoạn vị tiêu dung một cây tơ vàng đại kỳ trong gió đón gió phiêu đãng Tại Thái dương chiếu lấp lánh, hướng thế nhân nói cao quý, trên tám to lại dưới chiếu nói nhói nhói Dương hướng lánh, nhân chữ lá ngọc cao cờ quý, lấp là đông ế chiến tâm, thiên tu làm càng cho quan quần nhiên. giữa hãi địa đ hải long cung tứ hải long vương cùng đông đảo long tử long tôn cũng đang quan sát hoa quả sơn khi thấy tung bay đại kỳ về sau dù là tứ hải long vương vài vạn năm đang ước hiếp phía dưới tu luyện thành vạn năm không thay đổi chi ra mặt rốt cục biến s á c cực kỳ chấn động tam tỷ Tỷ phu thật ba khí ngao liệt hai mắt sùng bái nhìn xem hoa quả sơn nói ra hoàn toàn không có chú ý tới tứ hải long vương mặt đã biến thành lá gan tử sắc trong lòng vô cùng hối hận biết vậy chẳng làm a ngươi vì sao muốn xưng đế thiên đình tồn tại vô số năm há lại cho coi thường xưng đế cùng trời đình đối nghịch chẳng lẽ muốn chết tứ hải long vương càng nghĩ càng tức giận nghĩ đến g ô n g tuyết long cung b ả o khố tâm càng là ẩn ẩn làm đau nhưng hôm nay chỉ có thể một con đường đi đến ngọn nguồn trong lòng không kỳ vọng tề thiên có thể thắng chỉ hy vọng có thể toàn thân trở ra càng là triệu tập tứ hải lính tôn tướng cua thời khắc nguy hiểm có thể t r ợ tề thiên đào thoát tự thân càng là đã thay đổi một thân áo giáp tuy là hy sinh cũng sẽ không tiếc chỉ câu hậu bối có thể đi theo tề thiên khôi phục viễn cổ long tộc vinh quang chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi hai bạch khởi xuất chiến vạn tiên trận lên chương một trăm tám mươi hai bạch khởi xuất chiến vạn tiên trận lên khởi bẩm thiên vương mặt tướng nguyện đi bắt yêu h ậ u một nam tử khôi n ô toàn bộ c h e kín cơ bắp thân cao ba t h ư ợ c cầm trong tay hai thanh bồ bén hàm hàm đạo phảng phất không nhìn thấy hoa quả sơn trên không tràn ngập mãnh liệt yêu khí hai mắt tràn ngập chiến ý lý tính lô thai n g h e xong liền biết là ai không có cách nào không rõ ràng cơ hồ mỗi khi gặp chiến sự hắn chắc chắn sẽ xin chiến đều là thua được nhiều thắng được ít nếu không phải cường đại tu sĩ yêu vương đều nhận hắn chính là tiên thiên bách tộc cự nhân tộc con trai của tộc trưởng chỉ sợ đã sớm bị bắt hạ sủi cảo hoặc là hớp lý tính k h ỏ e miệng co giật trong lòng là một vạn cái không nguyện ý để hắn ra sân t r i n h phạt trận chiến đầu tiên làm sao cũng không thể thua à thế nhưng là hai mắt quét về phía chúng thiên binh thiên tướng chín diệu tinh quân tứ đ ạ i thiên vương phát hiện từng cái đều là mắt nhìn thẳng nhìn về phía lòng bàn chân phảng phất lòng bàn chân tràn ngập vô tận huyền liền diệu chỉ đành chịu đồng ý bắt ta chính là cự linh tộc thiếu chủ cự linh thần là vậy còn không mau mau nhận lấy cái chết khối ngô hán tử trực tiếp nhảy xuống đám mây mặt đất vì đó run lên trong miệng t r ợ t q u á t lên quan chiến chúng cường giả đa số nhận biết cự linh thần nghe thấy cự linh thần tiếng gạo cái chán hiện ra từng tia hắc tuyến lại tới vài vạn năm mỗi khi gặp t r i n h phạt cự linh thần tuy là hô to một tiếng rất sợ người khác không biết hắn là cự linh tộc thiếu chủ bất quá khoan hay nói cự linh thần vài vạn năm không chết còn may m à mỗi khi gặp chiến sự tất hô mạnh đại tu sĩ đều sẽ bán cự linh tộc một bộ mặt tha cho hắn một mạng tề thiên nghe được tiếng la một ngụm nước lạnh kém chút phun ra ngoài nguyên lai tây du thế giới cũng là liều t r a thời đại bất quá khi tề thiên hai mắt dò xét cự linh thần thời điểm lại lộ ra nồng đầm vui mừng không hổ là có thể liều t r a tiên nhị đại toàn thân lại có ít kiện hậu thiên linh bảo trong tay cự phủ càng là tiên thiên hạ phẩm linh bảo bạch h ờ i ngươi đi chiến hắn đừng thương tới tính mệnh chỉ cần đem toàn thân linh bảo lưu lại là được thế thiên trầm giọng phân phò nói mặc dù không biết cự linh tộc là cái gì thế lực khả năng có thể trang bị vài kiện linh bảo nhất định không phải thế lực bình thường không oán không cừu không cần thiết vô duyên vô cớ các tội vâng đại đế mặt tướng tuân mệnh bạch khởi quỳ một chân trên đất cung kính nói sau đó nhận ủy thác tiên thiên cực phẩm linh bảo cánh cửa số mệnh hướng về cự linh thần nên đón chúng tu sĩ khuôn mặt lại một lần nữa rung động lại còn có một tên đại la kim tiên cương giả hơn nữa còn có được tiên thiên cực phẩm linh bảo nho nhỏ hoa quả sơn đến cùng có gì bí mật、vâng. cự linh thần tuy tốt chiến càng là có được một thân cực phẩm trang bị nhưng bất quá thái ớt kim tiên sơ kỳ trên lệnh cảnh giới to lớn không phải cái khác nhưng để bù đ ắ p một kích phía dưới trực tiếp bị bạch khởi đánh bay ra ngoài vẫn là không có vận dụng cánh cửa số mệnh tình hung dưới bất quá cự linh thần trong nháy mắt liền bay trở về một thân trang bị khi thật là mạnh mẽ thân thể vậy mà không có chút nào tổn thương lần nữa hướng về bạch khởi v ọ t tới trong tay hai thanh tiên thiên hạ phẩm cự phủ vung đầy nặng nề tràn ngập lực phá hoại n g ư ơ i dám làm tổn thương ta ngươi thế nhưng là ta là cự linh tộc thiếu chủ bạch khởi mặt không biểu tình hai mắt đã tràn ngập vô tình cũng không có bởi vì cự linh thần nhỏ yếu lộ ra khinh thường thần sắc bàn tay tản mát ra mãnh liệt pháp lực hướng về cánh cửa số mệnh dũng manh lao tới huyền diệu vận mệnh khí tức từ đó lan ra lóe ra đạo đạo thần quang hướng về cự linh thần đập tới、Đụng. kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên cự linh thần cầm trong tay hai thanh d i ệ u to bản g ơ lên cao, cao. một mực ngăn trở đỉnh đầu cánh cửa khổng lồ hàm răng cắn chặt cái chán tràn ngập mồ hôi hai chân đều đang rút rút y cuộc sống dần dần uốn lượn dang d á c rốt cục cuộc, cuộc sống không thể thừa nhận nặng như thế lực trực tiếp vỡ nát huyết nhục bên trong lộ ra từng k i a từng k i a bạch cốt vô cùng kinh khủng cánh tay càng là vạt mẹo trong tay hai thanh dịu to bản sớm đã rơi xuống toàn lực treo chống cánh cửa số mệnh tâm thần càng không có cách nào đem linh bảo thu vào đan điển bạch khởi trực tiếp nhảy lên thật cao hai chân tản mát ra h à o quang sáng trói tràn ngập sôi trào mãnh liệt cự lực hướng về cự linh thần đá vào cự linh thần trực tiếp bị đá bay đã hôn mê cánh tay đứt gãy cột sống vỡ nát trước ngực lõm một mảnh hai tay hổ khẩu đánh rách tạ tơi lộ ra từng tia từng tia bạch cốt thê thảm vô cùng bất quá lồng ngực có chút chập trùng chứng minh còn có một hơi bạch khởi trực tiếp tay chân lanh lẹ đem cự linh thần trên thân áo giáp dây chiến vũ khí toàn bộ tìm ra nhìn chung quanh tu sĩ ngơ ngác t h ầ m nghị trong lòng chẳng lẽ hắn là cường đạo xuất thân s i ê u tập xong một c ư ớ c hướng về cự linh thần bên hông đá vào thẳng vào trong mây rơi xuống lý t ĩ n h trước mặt chúng tướng ai nguyện ý x u ố n g d ư ớ i bắt yêu hầu lý t ĩ n h lần nữa giống to đạo hai mắt lấp lóe chứng minh không hề lực lượng chúng thiên binh thiên tướng càng là hai mắt lấp lóe tránh n ẽ lý t ĩ n h quăng tới ánh mắt cự linh thần mặc dù đần nhưng trung quy là thái ớt kim tiên chúng ta bất quá so nó mạnh mẽ mấy phần tăng sẽ là yêu thánh đối thủ chúng thiên binh thiên tướng nghe lệnh Toàn thể giết. tính thiên thiên tướng toàn trúng sát, tề thiên. T.E.G.U.I.G.N.C.U.A.T. đành mệnh lệnh, binh nhân đến nghiền chỉ chịu U.I.V.N. Lý lấy liếm bộ số ép khỏe vạn cổ quân bày trận tề thiên một tiếng hiệu lệnh phía dưới mấy vạn vạn cổ quân trong nháy mắt mà động trực tiếp dựa theo bất động phương vị di động tới trong nháy mắt tạo thành một cái tràn ngập vô tận huyền diệu đại trợn yêu khí trung thiên sắc khí trung thiên sắc cơ sông vân tiêu chiến ý lên vân phi dương vạn tiên trận thiên đình bên trong phát ra một tiếng kinh hô chính là tham gia qua vạn tiên trận tiệt giáo chúng tiên hoảng sợ nói ngọc đế nghe xong hai mắt sáng lên phong thần lúc vạn tiên đại trận lợi hại hắn gặp qua vẫn muốn đạt được nhưng thông thiên giáo chủ vô cùng cường đại khó chơi tam giáo đệ tử đối với hắn càng là âm phụng dương vi vô số năm trôi qua cũng bất quá biết được vạn tiên đại trận một chút r a lông bây giờ gặp tề thiên có được hai mắt sáng lên trong lòng động tâm tư kỳ thật động tâm tư há lại hắn một người anh. vạn n v tiên trận tạo thành trực tiếp buộc phát ra khí thế cường đại khí thế trùng thiên hư không đánh rách tả tơi vô cùng kinh khủng Đụng, thiên binh thiên tướng hung hăng đâm vào vạn tiên đại trận bên trên trong trận cắt bay chạy trên trời rơi xuống tiên thiên đ n g nước không gian bên trong thần thức cũng không cách nào tra rõ trong trận càng có thái cực trợt c ự tượng t r ậ n tứ linh t r ậ n vô cùng cường đại bạch khởi cùng lữ bố càng là tọa trấn vạn tiên trận trong tay phát ra mạnh đại pháp lực kinh khủng công kích về phía lấy trong trận tu sĩ nghiền ép lên đi vạn tiên trận kinh khủng nhất địa phương là vô luận bày trận người tu vi cao thấp đều sẽ đạt được đại trận cường đại lực p h o n g ngự trong trận vạn cổ quân căn bản là không cần p h o n g ngự toàn lực xuất thủ mỗi thời mỗi khắc đều tại vơ vét lấy trong trận thiên binh thiên tướng tề thiên thì là cưới tại bá khí trên thân hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước lý tĩnh na cha chín diệu tinh quân tứ đại thiên vương bọn người thần s ắ c nhàn nhã căn bản cũng không sốt ruột động thủ tuyệt không quan tâm trong trận tình huống lý tĩnh lại là thần sắc khẩn trương dù sao trong trận có hai tên đại la kim tiên tu sĩ đủ để đổ sát đại lượng thiên binh thiên tướng Giết! không biết hà miệng người bên trong phát ra quát to một tiếng mười lăm tên thái ớt kim tiên cảnh giới tu sĩ trong tay linh bảo phát ra hảo quan g s a n g chói lý tĩnh thì là thần sắc khó coi rút ra bên h ư n g bội kiếm hướng về tề thiên đánh tới sâu kiến há có thể cùng hạo nguyệt so sánh chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi ba chu sát mười vạn chiến ý trùng thiên chương một trăm tám mươi ba chu sát mười vạn chiến ý trùng thiên tề thiên trong miệng phát ra một tiếng lạnh hừ thần s ắ c tràn ngập khinh thường nhưng trong lòng thì cẩn thận hán một mực kiên trì chiến lược thượng xem thường đ ị c h nhân chiến thuật thượng coi trọng đ ị c h nhân mặc dù mười lăm tên tu sĩ chỉ là thái ớt kim tiên tu vi nhưng sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực tề thiên h á có thể chủ quan nhưng cũng không có s ử suất kinh thiên một côn song trưởng như đ a o kinh khí bành trướng chấn động thương khung hướng về lý tĩnh bọn người n ê n đón trận chiến này tuy có năm chắc tất thắng tề thiên lại không muốn trong nháy mắt phân thắng thua mặc dù chiến trường thoáng qua tất thì nhưng tại lực lượng tuyệt đối d ư ớ i hết thể đều là p h i công lực lượng tuyệt đối phía d ư ớ i hết thể đều sẽ vỡ nát tất cả trở ngại vật đều sẽ hóa thành hư vô bọ biển tề thiên nhất định phải tận lực kéo dài thời gian kéo dài trận chiến đấu này Tranh thủ lợi ích lớn nhất. ích lợi vạn cổ quân trận chiến mở màn, vạn tiên r ậ n c h ế n màn, vận dụng vạn mở t i đại trận chắc chắn chuyển cần lịch tích Chiến chính chóng mặc có chút chính được cường không thể nhiên, thời kinh phương pháp nhanh chóng nhất, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng thế giới chính là mạnh được yếu thua, hết thể vận gian, tàn tôn.、Z. Vạn tiên trận giới giả Giết. tự để vi đấu yếu đều lũy. là là là là dù bên trong máu c h ả y thành sông máu tươi vẩy xuống đại địa huyết nhục văng tung tóe chân cụt tay đ ứ t khắp nơi đều là mười vạn thiên binh một vạn thiên tướng tại vạn cổ quân uy thế giới liên tục bại lui chín ă n bản c h không hề phản phất là lực trở tay, phản phất tùy ý đại sát, tề thiên l là xem thường thượng chiến ổ trận p á p vạn t ê n Vạn quân đại đại tại trợ. tuyệt t cổ h c h i ế tướng tại h lĩnh giới, phối hợp lẫn nhau, thân ảnh di động, động tác càng ngày càng thuần thủ, mỗi một lần di động, thiên binh chắc chắn có một cái, thậm chí ố n lẫn động, động càng ngày càng lần động, người g dưới, di di mỗi cái, rơi. đầu tác một một đ có mấy chiến tướng tại trong ư ớ n g tại t trận pháp càng lạ như cá gập nước không lọt vào mắt phòng ngự vũ khí trong tay tản ra hao quang lộng lây trói mắt công kích càng là cồn bạo không có một cái nào kìm tiên thiên tương có thể đón lấy một kích lý nguyên ba tại chín đại chiến tướng bên trong khiến người chú mục nhất cầm trong tay cự phủ hung tàn vô cùng công kích mãnh liệt mãnh liệt mỗi một kích đều đem thiên tướng chém thành hai khúc máu đỏ tươi vẩy lên người như là viễn cổ ma thần cùng tương phản chính là bạch khởi mặc dù cũng chém giết không ngừng nhưng lại không dính một giọt máu thân một thân áo giáp xinh đẹp trói mắt bằng thêm mấy phần tiêu sái lý tĩnh na cha chờ người cùng tề thiên chiến đấu liền lộ ra vô cùng đặc sắc linh bảo bay tư tung khí thế ngập trời s á t khí trùng thiên tề thiên mặt lộ vẻ cười lạnh song quyền không ngừng vùng ra mặc kệ công kích cường đại hay không ta một quyền phá đi vô cùng kinh khủng nhưng lại lại không có thương tới lý tĩnh bọn người công kích ngươi tới ta đi đặc sắc trói mắt hấp dẫn ánh mắt thiên hạ cường giả cơ hồ đều nhìn về tề thiên cùng lý tĩnh đám người chiến đấu về phần vạn cổ quân chiến đấu lại không người quan sát dù sao tu sĩ chiến trường quyết phân thắng thua chính là là cường giả cường giả lật tay thành mây che tay thành vũ tung hoành chư thiên ai dám không theo chiến đấu càng kéo càng lâu quan chiến cường giả ẩn ẩn cảm giác được không đúng lại càng không cần phải nói trải qua chiến trường lý tĩnh na cha tứ đại thiên vương bọn người nhưng mặc dù cảm giác không đúng mấy người lại cũng nhớ không nổi chỗ nào phạm sai lầm mười một vạn thiên binh thiên tướng lý tĩnh na cha bọn người căn bản cũng không có cân nhắc thiên binh đối với bọn hắn đến nói không lại là sâu kiến tuy có chút lực lượng nhưng sâu kiến ha có thể lay thụ thiên đình thiên binh một tỷ tuy là có bổ sung cũng có thể từ hạ giới bắt lấy chiến hồn đi qua hóa tiên trì chuyển hóa tức có cho nên thiên đình khác không dám nói nhiều thiên binh tuyệt đối có thể nói lấy không hết dùng không ngừng mà lại thiên binh mặc dù bỏ mình chỉ cần một điểm chân linh bất diệt hao phí thời gian nhất định cùng linh khí cũng có thể lần nữa từ phong thần bảng bên trong triệu hoán mà ra thiên giới thiên binh đã không tính là tu sĩ toàn bộ bị hóa tiên trì cùng phong thần bảng chuyển hóa thành đạo môn đạo binh hoàng cân lực sĩ vê anh một tiếng vang thật lớn từ trong vạn tiên trận chuyên r a khi mọi người quay đầu nhìn lại lúc vạn cổ quân đã xếp hàng đứng vững thần s ắ c bình thản hai mắt vô tình bình thản đến cực điểm phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh vừa v ậ n thượng lại tản ra nồng đậm sắc khí sắc khí khác đám người rung động là vạn cổ quân sau lưng n h u ô n máu đại địa chống chất thành núi hải cốt mười vạn thiên binh đứng chung một chỗ mặc dù để cho người ta rung động nhưng tại cường đại tu sĩ trong mắt cũng là chẳng thèm ngó tới nhưng mười vạn cố nhân tiên thi thể trồng chất thành núi lại là rung động lòng người chấn lòng người lạnh ngắt không trung tản ra mùi máu tươi nồng nặc để cho người ta nhịn không được nôn mửa đại địa n h ô n máu núi đá huyết hồng một mảnh máu chạy thành sông vô số đầu từ máu tươi tạo thành dòng suối hướng về đông hải chạy tới vô số tôm cá tranh đoạt thiên binh tuy chỉ là nhân tiên nhưng trung quy là thần tiên chi huyết đối với g i ã thú tới nói có cường đại lực hấp dẫn huyết nhục tinh hoa có thể tăng lên phản thú tư chất càng là có thể gia tốc ngưng tụ pháp lực tề thiên thấy tình cảnh này mặt lộ vẻ cười lạnh toàn thân khí huyết đột nhiên xuất hiện t r ù n g t r u n g điệp điệp khí thế cường đại chấn áp thương cung hai tay như đ a o hướng v ề mấy người chém tới chín diệu tinh quân bọn người sắc mặt biến đổi lớn lúc đầu cùng giao thủ ẩn ẩn chiếm thượng phong trong lòng càng là đối với tề thiên tràn ngập khinh thị cho rằng nó không gì hơn cái này có thể chiến thắng na cha lý thiên vương bất quá là lý thiên vương na cha chủ quan bị nó đánh lén thế nhưng là khi bọn hắn lần nữa n g h ê n tiếp tề thiên lúc công kích sắc mặt trực tiếp biến đổi lớn kinh khủng lựng đạo trực tiếp đem chín diệu tinh quân na cha lý tính bọn người đánh bay phốc mấy người thân ảnh trên không trung còn chưa đình chỉ sắc mặt t ư ở n g hồng trong miệng máu tươi phun ra ngực hai tay càng là xuất hiện một đạo thật dài vết đao giữ tợn cơ bắc bên ngoài lật vô cùng kinh khủng nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi sợ hãi thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời hướng lên trời đ ỉ n h chạy thục mạng chuyện của tôi chiến đấu kết thúc bất quá trong nháy mắt quan chiến chúng tu sĩ nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập n ư ơ n g trọng tề thiên một kích cuối cùng đã đạt tới đại la kim tiên chiến lược thực lực đuổi sát thế hệ trước cường giả chúng tu sĩ bên trong một bộ phận tu sĩ nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập kính sợ cường giả vi tôn không ít tu sĩ càng là dự định thần phục với tề thiên nhỏ yếu tu sĩ đầu nhập vào cường giả mới có thể sống dài hơn đi càng xa giống tề thiên nhìn xem lý tĩnh na cha mấy người bóng lưng rời đi khỏe miệng lộ ra cười lạnh ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng vô cùng sung mãn vô tận chiến ý thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sắt khí sắt khí mãnh liệt phô thiên cái địa hướng lên bầu trời t u ô n ra mà lên chọc tan bầu trời giống sau lưng vạn cổ quân cũng là tùy theo phát ra rít lên một tiếng t h h a n n âm đ ồ giữa dạng tràn ngập c h ế thế tiếp n vạn người khí thế cường đại, xoắn suýt cùng một chỗ, đem trên tung, cuộn cuộn, sông phá cửu tiêu. Trên bầu trời tràn ngập nồng đậm sát khí, vô số hung sát chi khí, hướng lên bầu trời bên trong, lan lan ý, suýt mấy một đem đám mây âm đậm khuất vô đại, g trời trời trời trời. lôi tiêu. chi đi, i khí khí, khí, chỗ, phá che trực lật sát T. cửu sắc bầu bầu bầu bầu số thiên địa vô số cường giả đưa ánh mắt về phía hoa quả sơn trông thấy tề thiên động tác dù là chúng cường giả đều là đứng tại hoàng kim tháp quả nhiên nhân vật cũng là trong lòng hãi nhiên tràn ngập trấn kinh nay yêu thật to gan dám nhìn trời đ ỉ n h t u y ê n chiến thiên đ ỉ n h chi bên trên ngọc đế sắc mặt tái nhật nhìn phía dưới quy lệ lý tĩnh na cha bọn người sau đó nhìn về phía ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng sung mãn chiến ý tề thiên sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi mặc dù đáp ứng phật giáo để nó dùng thiên đ ỉ n h làm đá đặt chân nhưng lại chỉ là muốn thiên đ ỉ n h bại mà không phải để nó đánh bại thiên đ ỉ n h có thể bại nhưng chỉ là thiên đ ỉ n h nghĩ bại mà không phải để nó đánh bại chưa xong còn tiếp quan âm bồ tát tái chiến dương tiễn chương một r ư ơ i bốn quan âm bồ tát tái chiến dương tiễn đế vương trong lòng chỉ có ích lợi của mình mới là lớn nhất bây giờ uy nghiêm bị hao tổn thiên đình đối tam giới chi uy chắc chắn bị hao tổn ngọc đế hai mắt lấp lóe tràn ngập hàn ý bàn tay hội tụ pháp lực mạnh mẽ liền muốn hướng về hoa quả sơn thôi động muốn cho tể thiên một bài học để tam giới chúng sinh biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu ngọc hoàng đại đế khoan động thủ đã một đạo để cho người ta nghe xong liền cảm giác hiền hòa lời nói từ lăng tiêu bảo điện bên ngoài xa xa chuyển đến một mỹ mạo đoan trang nữ tử cầm trong tay ngọc t ị n h bình chậm rãi đi tới h ừ quan âm tôn giả yêu hầu thật sự là cả gan làm loạn dám xem thường thiên đình tôn nghiêm không phạt không đủ để chúng ta thiên đình chi uy ngọc hoàng đại đế trông thấy quan âm tôn giả đi vào lăng tiêu bảo điện biến sắc biết không cách nào xuất thủ bàn tay bồng bột pháp lực chậm rãi tán đi trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng ngọc đế còn xin bất giận bần tăng tiến cử hiền tài một người tất có thể cầm xuống yêu hầu quan âm bồ t á t thản nhiên nhưng nói xem vô số thiên đình xiển giáo chúng tiên quan tới tràn ngập lửa g i ậ n sát y ánh mắt tuyển như không truyền thuyết quan âm bồ t á t chính là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong từ hàng đạo nhân hôm nay gặp xiển giáo chúng tiên đến phản ứng xem ra truyền ngôn không giả không biết quan âm tôn giả tiến cử hiền tài người nào lại có như thế lớn thần thông ngọc hoàng đại đế thần sắc nghiền n g ấ m nhìn xem xiển giáo chúng tiên tràn ngập lửa giận ánh mắt trong lòng cảm thấy một trận sảng khoái tam giáo đệ tử mặc dù thượng phong thần bảng thụ phong thần bảng không chế có thể dựa vào lấy sau lưng thánh nhân chỗ dựa căn bản không đem ngọc đế để vào mắt đối với ngọc đế pháp chỉ càng là âm phụng dương vi tam giáo chúng tiên xiển giáo đệ tử nhất là cao ngạo đối tại cái gì đều là cao ngạo chẳng thèm ngó tới dù là đối ngọc đế cũng là thập phần xem thường càng là tự mình nghị luận bất quá là giữ cửa đồng tử đơn giản bôi n h ỏ tam giới chúa tể ngọc đế nghiệp vị tờ uie n cua tui ngọc đế mặc dù phẫn nộ nhưng lại cũng đành chịu l ử a giận không chỗ phát tiết chỉ có thể nuốt vào trong bụng đến một lần trong tay tuy có phong thần bảng nhưng đả thần tiên lại là tại nguyên thủy thiên tôn trong tay thứ hai nguyên thủy thiên tôn l ử a giận không phải hắn có thể chống lại bây giờ xiền giáo phản đồ ra hiện tại bọn hắn trước mặt càng là đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới có thể nghĩ xiền giáo đệ tử sắc mặt sao mà đặc sắc khởi bẩm ngọc đế bần tăng tiến cử hiền tài rót giang khẩu nhị lang chân quân dương tiễn ngọc đế nghe vậy n h ư ớ n mày nhị lang thần dương tiễn mặc dù có thần thông có đại la kim tiên thực lực nhưng lại cùng hắn bất h ò a nam đó ai đúng ai sai sớm đã không cách nào phân biệt đều có các lập trường làm đế vương ngọc đế có thể nói làm là đúng nhưng nếu là tề thiên tuyệt sẽ không làm như vậy thà ta phụ người trong thiên hạ người trong thiên hạ không thể phụ ta đã quan âm đại sĩ mở đầu chấm liền cho phép thái bạch ngươi lại đi rót giang khẩu một chuyến thần tuân chỉ thái bạch kim tinh cung kính nói hướng về rót giang khẩu tiến đến sau nửa canh giờ thái bạch kim tinh trở lại sắc mặt mang theo có chút ít khó coi khởi bẩm ngọc đế thần đã xem pháp chỉ giao cho nhị lang chân quân nhị lang chân quân hiện đã tiến về hoa quả sơn ngọc đế nghe xong sắc mặt tâm trầm lẽ ra dương tiễn tiếp chỉ sau cần ngày n ử a đ ỉ n h nhưng hôm nay làm ra rõ ràng không đem hắn để vào mắt đại đế dương tiễn có lẽ là quá mức quan tâm chiến sự nóng lòng vì bệ hạ phân ưu mới vội vàng chạy tới hoa quả sơn nam cực tiên ông trông thấy ngọc đế sắc mặt không tốt vội vàng vì dương tiễn giải vây đạo nói ra ngay cả mình đều không tin trước khác nay khác nếu là nguyên thủy thiên tôn chưa rời đi tây du thế giới nam cực tiên ông không thể nói trước sẽ c h â m chọc vài câu nhưng hôm nay nhưng lại không thể không vì dương tiễn giải thích một phen thiên đình chúng tiên nhìn về phía nam cực tiên ông ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi chỉ có chút ít mấy người nhìn về phía hắn ánh mắt bao hàm thâm ý lúc này thánh nhân rời đi tin tức tam giới tu sĩ、si、ít có người biết dù sao tây du thế giới chính là có thánh nhân uy áp tam giới mới lấy gió êm sóng lặng nếu là thánh nhân rời đi tin tức chuyến khắp tam giới đến lúc đó chỉ sợ tây du thế giới đem quần hùng nổi lên bốn phía chiến loạn không ngừng hoàng đệ nói không sai ngọc hoàng đại đế lạnh lùng nhìn về phía nam cực tiên ô n g trong ánh mắt tràn ngập không vui hảo ý sau đó bình thản trở lại nam cực tiên ông cũng là bị nhìn trong lòng máy đậu yêu hầu hôm nay bản chân quân chắc chắn lấy tính mạng ngươi hoa quả sơn trên không dương tiễn thân mặc áo giáp màu trắng cầm trong tay ba mũi hai l ư ớ i đ a o kích chỉ phía xa t ề thiên quắt lên chính là cựu nhân gặp mặt chia làm đỏ mắt dương tiễn lần trước để ngươi trốn được tính mệnh bây giờ đã ngươi đưa tới cửa há có không thu lý lẽ tề thiên khinh miệt nói ra trong lòng âm thầm nghĩ tới nội dung cốt truyện hay vẫn là phát sinh biến hóa không biết là tốt là xấu bất quá nháo kịch cũng nên kết thúc giết